đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s i com quyển năm chương hai trăm hai mươi mốt không phải đường vũ giữa bữa cơm tô sán đi vào nhà vệ sinh phòng bao của bọn họ cửa sổ tròn xong gỗ đối diện là ao nước men theo hành lang kiểu t h u n g đình cổ tới gian phòng vệ sinh cũng mang phong cách cổ nhưng bồn vệ sinh xứ rất hiện đại đang rửa tay thì thấy lý lạc từ sau đi tới qua gương lát nữa cậu chỉ cần mời rượu đào tử một lần còn chuyện tiếp theo để tôi lo có lẽ vì trong quân đội d i ọ n g lý lạc luôn mang theo kiểu mệnh lệnh tô s á n lắc đầu anh định hóa giải tôi không muốn xin lỗi lý lạc hơi nheo mắt nhìn tô s á n cậu không cần phải xin lỗi nhưng chúng ta phải có thái độ nên có như vậy mới mở được cuộc diện còn m ặ t cả cậu phải học cách làm sao đàm phán với người khác hiểu không lạc nhiên đối xử với cậu thế nào thì cậu tự biết làm tôi thất vọng không sao nhưng đừng làm lạc nhiên phải lo buồn tô sán hít sâu một hơi không biết lâm lạc nhiên nói gì với lý lạc nhưng y không thích tôi xét bị uy hiếp lý lạc đại khái lần đầu gặp phải người nói chuyện với mình như thế bật cười đây không phải uy hiếp đây chỉ là một kiến nghị nếu như cậu không muốn chuyện trở nên phiền phức không cần thiết tô sán r ứ t khoát nói tôi nghĩ tôi có cách xử lý của mình cậu quá ương bướng tôi không hiểu cậu đấy tôi tới đây với thiện trí giúp cậu không phải kẻ địch của cậu vẻ mặt lý lạc nghiêm túc hơn nhiều nhìn tô sán mấy giây mới nói đừng quá tự cho mình là đúng trên đời này không ai có thể làm hết được mọi điều lý lạc nói xong xoay người bước đi tô s á n vốc nước lên mặt nhìn mình trong gương một lúc sau đi ra thấy lâm lạc nhiên đang nhỏ giọng nói gì đó với lý lạc lý lạc gật đầu vào trước lâm lạc nhiên đi tới trước mặt tô s á n chăm chú nhìn n é t mặt tô s á n không vui à làm một quân cờ sao mà vui được tô s á n cười miễn cưỡng không ai coi cậu là quân cờ đừng có nghĩ theo chiều hướng đó lâm lạc nhiên thở dài cô biết trong lòng tô sán có phần tính cách giống thù người giàu cho nên khi tiếp xúc với người ở giai tầng như cô y luôn có phần bài xích ác cảm cho nên hay hiểu sai lịch vì thế nhiều lần gây ra xung đột trong chuyện này không hề tính toán nào ở bên trên nên mới bắt cậu hóa giải lý l à c ũ n g không hoàn toàn vì tôi anh ấy cũng tán thường cậu muốn g i ú p cậu thôi nếu cậu cảm thấy tự tôn bị tổn thương thì đó là biểu hiện chưa thành thục cậu nên lấy con mắt thành thục giải quyết vấn đề vì sao cứ ương bướng muốn làm theo cảm tính của bản thân trong một thoáng không áp chế được sự khó chịu giọng tô s á n có chút gay gắt thì ra trong mắt bạn mình còn chưa thành thục nên không tin tưởng phải nhờ người khác ra mặt hộ mình phải không cậu tô sán nhìn lâm lạc nhiên ngực vì áp chế tâm tình mà phập phồng mắt đỏ hoe lòng mềm xuống nắm tay cô xin lỗi vì hơi nặng lời yên tâm đi mình có cách lâm lạc nhiên rút mạnh tay lại được rồi tôi không phải đường vũ không có lý do gì can thiệp vào chuyện của cậu đúng không tô sán đứng ngây ra nhìn lâm lạc nhiên dứt khoát xoay người về phòng ngây ra nhìn trời một lúc mới đi vào nếu như hôm nay chỉ uống rượu với lý lạc thì đào tử có thể vui vẻ nói chuyện thường nhật cùng vài chuyện gái mú nhưng em họ mình bị bắt nạt tiếp theo đó đào gia ở tây nam gặp một loạt chuyện nếu đào tử còn vui vẻ trước mặt tô sán thì rõ ràng không thích hợp là một phần tử của đào gia hắn phải tỏ một tư thái cường thí nếu không loại chuyện ném đá xuống giếng thường thường đều do chuyện nhỏ mà gây ra hiệu ứng domino sau khi xảy ra chuyện ở tây nam khiến kế hoạch tây tiến bị cản trở đào trừ hồng lồng lộn liên hệ khắp nơi muốn dạy cho tô s á n một bài học có điều đào tử cho hắn một c á c h tát làm đào trừ hồng phải nằm im nếu như lý lạc cho rằng đào tử sẽ làm chuyện gì bất lợi cho tô s á n thì quá xem thường hắn rồi chỉ là rõ ràng đông phái đào ra cắm rễ ở khu tam giác trường giang có thể khiến đại dung tiến vào đây gặp phiền toái đây là đánh cờ chính trị do vấn đề lịch sử để lại về phần đ à o sương bình bị bắt thực ra đào tử không xem trọng người chú này biết thủ đoạn của ông ta luôn liệt người chú này vào d ạ n g hoàn khố sống đào trừ hồng tự hại mình thì không ai cứu được tuy nói tô sán căn bản không đáng để đào tử chú ý tới nhưng hiện phía lý lạc nhũng mình bày tiệc chiêu đãi vẫn là điều thoải mái cho nên hắn chẳng ngại xem k ị c h có thể tạo chút áp lực với đối thủ không hại gì hoàn toàn do lý lạc từ tới cửa nộp mạng thôi hơn nữa bên cạnh còn có đứa em họ tuyệt đối chưa nguôi giận áp lực để tô s á n cúi đầu xin lỗi ít ra để nó thoải mái một chút không gây họa nữa thế nhưng tô s á n lại không hề có ý nhúng mình làm đào tử thấy chuyện hôm nay thú vị hơn mình nghĩ rồi tô s á n cha cậu làm việc ở dung thành lần này đào tử chủ động mở miệng trước kiến trúc đại dung tô sán đáp ngắn gọn a xí nghiệp minh tinh của dung thành đơn vị tốt tôi nghe nói rất nhiều tô lý thành là hảo thủ làm công trình tiếc là ở phương diện khác lại có chút hàm hồ đào tử cười nhẹ tựa hồ đánh giá công tâm lâm lạc nhiên hơi n h ú u mày lại đào tử nói thế này không phải khiêu khích tô sán ạ nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy cô vẫn ngồi im lý lạc cầm cốc rượu ngồi uống khói mắt quan sát biểu hiện của tô s á n bất ngờ là tô s á n không có biểu hiện quá khích nào anh đào ở thượng hải nhưng có vẻ hiểu chuyện đại dung quá nhỉ đào tử đủng đỉnh nói a có tiếp xúc ở vị trí của tôi phải hiểu các tập đoàn kiến thiết lớn trong cả nước đây không phải chuyện khó như cầu công tác thôi vậy không biết cái nhìn của anh đào với chuyện trọng tổ của hàng không xuyên nam thế nào tô s á n nói thẳng vào chuyện đang ở đầu s ó n g ngọn gió lâm lạc nhiên ngồi nguyên tại chỗ hai cánh tay trắng trẻo nâng tốc trà đắng trước mặt khẽ nhấp từng ngụm nhỏ tư thái đoan trang cao nhã không nhìn một ai trước mắt như chỉ có đình viện ngoài cửa sổ nhưng người hiểu cô đều biết lâm đại tiểu thư dần rồi đào tử cười tập đoàn thiên nam tham gia cổ phần tới bốn mươi mốt phần trăm rất có khí phách quyền khống chế và ảnh hưởng khá lớn cho nên đương nhiên nghĩ rằng có thể làm gì tùy ý có điều thực tế không bao giờ như người ta nghĩ tất nhiên hắn đang mỉa mai tô lý thành can dự vào tập đoàn hàng không gặp trở ngại vì thế tự tin rằng hôm nay tô sán tới để giảng hòa vì nam phi chiếm hai thế ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đấu tranh này sau đó mới dần có cuộc tiếp xúc cao tầng hơn của đại dung vận động nam phi ủng hộ tô lý thành đây là hành động lớn đầu tiên của tô lý thành ở tập đoàn hàng không nếu không giành thắng lợi thì uy tín sụp đổ rất có thể sau này sẽ có người khác thay thế ông ta đại diện trong hội đồng quản trị chuyện này không phải là ý quyền áp chế ngược lại nó liên quan tới sinh tử tồn vong của tập đoàn không ít công ty dưới tập đoàn hàng không đều có chuyện dùng tài vụ của họ để thao tác vốn ai ăn cánh ăn hao với mình thì thăng chức ai không theo thì đuổi khiến quản lý nội bộ rối loạn nghiệp vụ đi xuống dẫn tới quả đắng về phóng khí anh đào thấy nếu công ty trọng tổ vẫn có tệ nạn này thì có cần trọng tổ nữa không đào tử nhìn tô sán hồi lâu vẻ mặt như bình thường nhưng rõ ràng đã có cân nhắc của mình vậy thì sao hiện nội bộ xuyên nam lục đục đối với tập đoàn nam phi góp cổ phần trong đó tất nhiên không phải chuyện tốt hiện đứng trung lập chứng ngại lớn nhất là đại dung dù sao sự kiện ở dung thành khiến hai bên ở vào thế không đội trời chung tuy đào ra bàng quan có điều kinh nghiệm tham gia những công ty hàng không trước làm bọn họ nóng ruột chuyện này không ổn định lại trọng tổ sẽ có vấn đề hai bên sớm muộn cũng phải ngồi xuống giảng hòa có điều đào tử không ngờ người tiếp xúc đầu tiên là tô s á n quyển năm chương hai trăm hai mươi hay đi dạo trong trường xuyên nam dùng lượng lớn tài vụ thao tác vốn mà không thúc đẩy nhiệm vụ chính đây là hành vi bỏ gốc tìm ngọn khiến nội bộ hỗn loạn phong khí xấu tràn lan tình huống này chẳng lẽ không nên áp chế từ căn bản mà liên quan tới trưởng phòng tài vụ bành lập tân cho nên đại biểu thiên nam mới đưa ra yêu cầu điều tra tài vụ đương nhiên không thể phủ nhận chuyện này có phần tôi ngứa mắt với bành lập tân nên mới t ra sơ hở của ông ta tiếp theo là hoàn toàn đợi đào tử có tiếp chiêu hay không nếu không tiếp tô sán nên làm gì thì làm lấy thu thập đồ về phủ chuẩn bị ôn tập tối t ắ m xong nấu cháo điện thoại rồi đi ngủ đào tử tay gõ lên bàn dọn rõ ràng hồ nghi cậu cha gia sơ hở sao chỉ là thằng nhóc học năm nhất đại học thôi đúng là lớn lối nói chính xác không phải một mình tô s á n cha gia công lớn trong vụ này phải kể tới bùi phượng sơn từ khi hắn bị thế lực của chiêm hóa đá khỏi thượng hải lòng luôn nung nấu ý định báo thù là người cùng nghề với chiêm hóa hắn biết rất nhiều nội tình nếu bình thường hắn sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài tô sán mở cái túi đeo bên mình lấy tài liệu ra đây là bản hai chấm không còn hoàn thiện hơn cả bản phát cho tô lý thành chính là thứ chuẩn bị ngay từ đầu để chỉ cần đào tử xứng đáng là sẽ giao ra không ngờ đang trong quá trình quan sát cân nhắc lại sinh ra xung đột với lâm lạc nhiên bây giờ đành tung ra đáp đây là cái gì đào tử cầm lấy lật xem qua vài trang phân tích tài vụ tập đoàn hàng không con số và xu thế nguy hiểm cổ phiếu của hai công ty mà nó ủy thác quản lý tài vụ cùng căn nguyên thua lỗ tài chính từ những con số này anh có thể thấy 1999 t à i khoản tập đoàn có 2.19 t ỷ năm 2001 g i ả m thành 1.48 tỷ năm 2002 còn 760 t r i triệu xu thế sụt giảm này được bành lập tân đại biểu cao tầng giải thích bằng giao dịch liên quan cải thiện công ty cổ phần cho nên giảm số tiền cất trong tài khoản thế nhưng theo tài liệu này đây chính là số tiền tập đoàn ủy thác có hai công ty môi giới cổ phiếu nếu đào sâu thêm chúng ta sẽ thấy nhiều khoản lót tay lại quả tôi tin nhìn tài liệu này anh có thể thấy vấn đề trong đó quyết định ra sao là t ù y anh câu này của t ô sán rất nhiều hàm ý bao gồm cả chuyện hóa giải nói xong còn trề môi ra mắt mở to chớp chớp làm bộ mặt cúng con tội nghiệp nhìn sang phía lâm lạc nhiên một cái hàm ý thế đ ủ chưa lâm lạc nhiên buồn cười lắm hưng cố n é m tay cầm thịt s ứ múc canh yến ă n tạo ra tiếng va chạm leng canh là âm thành duy nhất trong phòng lúc này đào tử lập qua lập lại tài liệu trước mắt từng mục từng mục rất vấn đề rất rõ ràng mà vấn đề lớn hơn nữa từ trong mô hình và biểu đồ này hắn nhìn thấy một sự thật không thể bỏ qua tất cả đều do cậu tổng kết ra à tài liệu kinh tế học phức tạp liên quan tới nhiều vấn đề cao t ầ n g mới biết mà trước mắt mình chẳng qua là tên nhóc mượn tài liệu của đại dung nếu không không thể hoàn thiện như thế tô s á n gật đầu lý l à không xem tài liệu thực ra xem cũng không hiểu nhưng tình thế thì hắn nắm rất chuẩn xác lên tiếng hỏi vậy ý của anh thế nào tôi nghĩ lần này chúng ta có lợi ích chung phải bảo vệ rồi đào tử nhìn tô s á n khẽ gật đầu sao cũng được chỉ cần đảm bảo có thể kéo ngã bành lập tân tôi không muốn mang tiếng là kẻ mạnh miệng thế ô Sán cần ăn. làm ra vẻ bất cần đời, tiếp tục t đầu đời cuối nhưng đào tử không đánh giá tô sán qua bề ngoài nữa giờ hắn đã biết thằng em hoàn khố được cưng chiều của mình kém thanh niên này ở phương diện nào thua thiệt trong tay y không oan uổng chút nào từ khi tốt nghiệp đại học thanh hoa tới giờ đào tử còn chưa bao giờ phát hiện ra một nhân vật thế này ở trong những người cùng trang lứa hiểu thế giới lợi ích nhưng vẫn giữ được phần cá tính của mình còn đào trừ hồng t ử lâu đã im lặng không dám nói gì nghiêm khắc mà nói không luận nhân cách của hắn thì cha hắn đào tiềm trước kia cho hắn chủ đạo việc tây tiến của tập đoàn xèn luyện không phải là già cả mắt mờ xung đột với tô s á n vương uy uy không phải là hoàn toàn chỉ có hại sau cuộc gặp mặt hôm nay tin rằng càng có thể nhìn thấy nhiều điều hơn đào tử lấy điều thuốc ra châm lửa khói thuốc lượn lờ quanh phòng cuối cùng cầm tài liệu tô sán đ ể trên bàn lên cho vào cặp hồ sơ tôi sẽ xem thật kỹ tô sán yên tâm hẳn biết hành động này của đào tử đã khiến đào ra đi bước đầu tiên ở sự kiện này hai nhà kết hợp lại tập đoàn nam xuyên sẽ không thể kháng cự nắm chắc tiếng nói cha cho cùng chuyện này bữa tiệc kết thúc rời nhà hàng hai anh em đào tử lên xe đi đào tử còn bắt tay với tô s á n cái bắt tay này ít nhất chứng minh hắn không coi tô s á n là đứa hoàn khố như đào trừ hồng lần này kết hợp là vì lợi ích còn địch hay là bạn đoán chừng phải suy nghĩ một thời gian ra ngoài cửa hàng lúc này đã hơn bảy giờ tối thuyền bên sông qua lại đen màu rực sáng tạo nên cảnh tượng phồn hoa như gấm lý lạc đột nhiên ít nói hẳn đi ngồi ở ghế phụ lái châm thuốc hút không biết nghĩ gì lái xe là người trong quân đội từ lúc gặp nhau đến giờ tô sán chưa thấy hắn nói câu nào lạc nhiên là đứa bé ngoan đừng phù bạc nó nếu không tôi không tha cho cậu cũng rất nhiều người không tha cho cậu hiểu chưa lý lạc bóp vai tô s á n một cái khiến y cảm tưởng khớp muốn rời ra nhưng y chẳng thể sàng khoái gật đầu xe của lý lạc xe đưa hai người tới đại học ngoại ngữ tô s á n không bảo lý lạc đưa mình về đại học thượng hải vấy tay cáo biệt lý lạc chiếc xe ráo mui trần phóng đi để lại hai bóng người đứng trước cổng lâm lạc nhiên đứng giữa đường làm mấy động tác thể dục vẫn bộ dạng vô tâm ấy than mệt chết đi được t ô sán muốn nói hôm nay mình mới là người bị cô nàng làm mệt gần chết nói cám ơn không cần cám ơn những lời hôm nay tôi nói coi như cũng xóa bỏ lâm lạc nhiên xua tay đó là chủ đề cô muốn làng tránh dù sao tới trường của tôi rồi chúng ta đi dạo không t ô sán cảnh giác nhìn quanh không có vấn đề gì chứ nghe nói bạn rất nổi tiếng ở trường chỉ sợ đi về bị người ta cho viên gạch vào đầu ai bảo không có chuyện đó đâu lâm lạc nhiên mỉm cười quay đầu đi khuôn mặt nửa sáng nửa tối nói một câu thiếu chút nữa làm tô sán muốn vấy taxi chay mất cùng lắm bị người ta đấm đá thôi đảm bảo không nguy hiểm tới tính mạng đại học ngoại ngữ khá nhỏ cái cổng cũng nhỏ hơn đại học thượng hải tô sán đi cùng lâm lạc nhiên không bị chú ý cũng khó lâm lạc nhiên váy liền thân phơ phất mái tóc bay bay trong gió tiếc rằng bên cạnh lại có một tên nam sinh phá hoại hết phong cảnh dọc đường gặp được một số bạn học của lâm lạc nhiên có người ngạc nhiên có người nhìn tô sán k h ắ c l ư ợ c mang theo ánh mắt đầy ẩm ý vấn đề đại bộ phận là nữ sinh hơn nữa có lẽ nơi này âm thịnh dương suy nên nữ sinh nhìn nam sinh chẳng kiêng dè gì làm tô sán có cảm giác như lọt vào động b à n tơ lâm lạc nhiên cứ tỉnh mơ chẳng định giới thiệu tô sán là ai chào hỏi mấy nhóm người tô sán nhổ nước bọt trong lòng sao mà nha đầu này lắm người quen thế đi chục bước lại có người nhìn ngó giống bị đem ra triển lãm chứ không phải là đi dạo phía nam là công viên lỗ tấn đại học ngoại ngữ có một truyền thống lâu năm cứ cuối tuần là mọi người ra đó giao lưu luyện tẩu nữ không nói tiếng trung quốc các sinh viên nước ngoài thường tổ chức nhiều trò chơi ngoài trời thứ vị tôi thường cùng bạn cùng phòng tới đó tham gia về muộn toàn leo tường về phòng lâm lạc nhiên chỉ phía nam giới thiệu cho tô sán tô sán liếc mắt nhìn cặp chân dài của lâm lạc nhiên đầu tưởng tượng cảnh cô nàng này mặc váy trèo tường nó ra làm sao quyển năm chương hai trăm hai mươi ba sợ à rời công viên lỗ tấn là đường đa dốc đó là một con đường văn hóa có không ít tượng đồng và nhà ở cũ của các danh nhân một số kiến trúc cổ nổi tiếng ở thượng hải cũng ở con đường này những người mê chụp ảnh thường ra đó chụp ảnh cũng có không ít người tới đó chụp ảnh kỷ niệm hôm nào dành dẫn cậu đi đó lâm lạc nhiên dù có thông minh tới mấy cũng không đọc được ý nghĩ của người khác lần đầu tiên tô sán tới trường mình cô rất hào hứng đảm nhận vai trò hướng đạo viên hai người đi qua một quán trà sữa trong trường cái quán không lớn chỉ có một nửa số chớ ngồi có khách tô sán đột nhiên rẽ ngoặt vào bỏ tiền ra mua hai cốc trà sữa chỉ có ba đồng một cốc thôi rất rẻ cô gái bán hàng cho vào chân c h â u đen với một số loại quả khô mà tô sán không gọi tên được lắc đều đóng nắp sau đó đưa cho tô s á n hôm nay mình cũng muốn cảm thụ một chút phải thưởng thức mùi vị của đại học ngoại ngữ qua chi tiết nhỏ như bạn hay nói lâm lạc nhiên nhận lấy cốc trà rơi vào trạng thái hoảng hốt lúc đó chẳng qua là thấy đại học thượng hải quá rộng cô mới nói một gỡ thể diện cho trường mình thôi bản thân cô cũng không nhớ nữa không ngờ tô s á n lại ghi nhớ trong lòng hôm nay còn biến thành hành động lòng ấm áp vừa chua sót cũng ghen tị với đường vũ thường xuyên nhận được sự quan tâm này không biết hạnh phúc nhường nào nữ sinh luôn dễ bị cảm động bởi hành động nho nhỏ như vậy lâm lạc nhiên không ngoại lệ nhất là hai người còn có tình cảm vi diệu với nhau hai người trở lại con đường chính lâm lạc nhiên ít nói hẳn chuyên tâm uống trà sữa hai bóng người một t r ư ớ c một sau đi trong sân trường yên tĩnh t ô sán nhìn quanh hỏi ký túc xá của bạn ở đâu lâm lạc nhiên chỉ khu nhà màu hồng dưới á n h đèn đại khái phía kia trước đây ký túc xá nam và nữ dễ phân biệt lắm nữ sinh là màu phấn hồng nam sinh là màu lam hiện giờ nam sinh thành động vật hiếm có cho nên toàn là màu phấn hồng tiếp đó lâm lạc nhiên nhận được điện thoại tựa hồ là bạn cùng phòng cô gọi tới hỏi cô ở đâu bao giờ thì về lâm lạc nhiên trả lời cô đang ở trên đường về rồi tới dưới lầu ký túc xá của lâm lạc nhiên tô s á n đang múc trà sữa phải n h à ốm hút ra nhìn khoảng sân rồng dưới ký túc xá không bật đèn đường có chừng mười mấy hai mươi người tập trung giữa sân bày kín nến hình trai tim ở hai bên đỗ hai cái xe trong đó có nam tử mặc đồ đua xe ngồi trên mui ô chiếc xe bên phải ôm ghi ta trong lòng xem ra đang ở trọng thái chuẩn bị không ngờ hôm nay còn được chứng kiến một màn tỏ tình kinh điển như thế trường bạn lãng mạn thật tô s á n rất hứng thú ở trường đại học thượng hải sáu bảy tháng rồi mà chưa gặp được cảnh này nghe kể cũng chẳng thấy lên mạng thi thoảng lại đọc được đâu đó có cảnh tỏ tình chấn động cùng đám lý hàn tán phép cả tối nhưng không ai có ý đồ thực hiện rốt cuộc g i ờ được chứng kiến một lần thế này mới uổng một thời sinh viên nhiệt tình trước kia thường là một anh chàng dáng vẻ nghệ sĩ tóc dài ôm ghi ta hát bản tình ca thôi còn chàng trai này cao cấp hơn nhiều không chỉ đốt nến thay đèn mà bên cạnh sân còn có giàn pháo hoa đoán chừng cô gái gật đầu một cái sẽ có cảnh tượng pháo đồng loạt châm lửa phun ra ảnh sáng như thế giới f a n t a s y tô s á n xoa xoa tay giọng háo thức anh chàng kia là ai thế bạn có nhận ra không lâm lạc nhiên quay đầu sang nở nụ cười thần bí với tô s á n tô s á n không nhìn nhầm là nụ cười thần bí trong tích tắc tô s á n phản ứng lại ý nghĩ đầu tiên là bị nha đầu này chơi rồi c ò n mình bị lọt vào cảnh bốn bề thọ đ ị n h lúc này ký túc xá hai bên nhốn nháo lan can chật kín người xem tiếng đàn ghi ta t i n h tăng nam sinh ngồi trên mui xe đánh đàn hát bài từng đoá hoa sóng của nhậm hiền tệ ca khúc này hiện giờ rất được la chuộng nam sinh kia giọng trầm ấm xem ra từng khổ công luyện tập rất chuyên nghiệp anh muốn em cùng anh nhìn rùa biển bơi trong nước chầm chậm bỏ lên Mở đến từng đợt hoa sóng em đừng sợ em sẽ không bao giờ cô đơn anh sẽ luôn ở bên em làm cho em vui vẻ trong ánh nến bập bùng lãng mạn là một nam sinh sơ mi đen quần jean tay ôm đoá hoa hồng ánh mắt chan chứa thâm tình danh nhân của đại học ngoại ngữ thi r u ộ cương khoa tiếng tây ban nha lui ra cho mình nhìn một chút lời ca phối hợp với cảnh tượng đó làm sân tường xi măng như có một luồng mây hồng lượn lờ bay lên nữ sinh hai bên ở lan can chen nhau nhìn xuống không kìm được dùng tay che miệng như có luồng hơi nóng phun trào làm nhiệt độ cơ thể tăng lên dưới bầu trời đêm tính lặng chỉ có tiếng ca vui vẻ nhưng t h â m tình một chàng trai tay cầm bó hoa và cô gái được tỏ tình được hai chiếc ô tô bật đèn pha chiều thẳng vào tô sán phát hiện ra mình là người dư thừa vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm xung quanh là bóng bối bóng người thấp thoáng lúc này hai bóng người đáng lẽ chỉ có chàng trai kia và lâm lạc nhiên bất kể tình cảm trong lòng lúc này ra sao tô sán thấy mình phải bước sang một bên vì như hôm nay lâm lạc nhiên đã nói cô ấy không phải là đường vũ tô s á n không tư cách can thiệp vào cuộc sống của lâm lạc nhiên không thể ngăn cản lâm lạc nhiên tìm kiếm hạnh phúc của mình đang định tránh đi thì lâm lạc nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt y hỏi tô s á n cậu sợ ạ sợ c á c h bơ tô s á n chỉ muốn chửi thật to trong lòng đang rất không thoải mái khó lắm mới đưa ra quyết định cao thượng thấy mình bị sự vĩ đại bao bọc cảm giác như cao lên mấy chục mét không ngờ bị con yêu kinh còn tụt xuống tiếp đó chỉ cảm thấy bàn tay mềm như không x ư ơ n g đưa ra nắm lấy bàn tay mình kéo mạnh về phía trước lâm lạc nhiên cầm trà sữa tay trái tay phải nắm tay tô sán hai bàn tay tạo thành chữ vơ hợp lại với nhau tiếng đàn g u i t a ngưng mặt không ai ngờ màn tỏ tình được nhận định lãng mạn nhất tuyệt đối sẽ đi vào lịch sử trường còn chưa chính thức bắt đầu đã kết thúc trong bi kịch như thế t h i r ụ i hoa xứng sờ nụ cười chưa nở ra đã cứng lại lời định nói trôi đi mất tô sán có chút thương hại chàng trai phía đối diện ở loại vấn đề này không có đúng sai mà với cô gái như lâm lạc nhiên không phải là vấn đề vì cô gái này là yêu t i n h sinh ra để trêu vẹo người khác chuyên đặt người ta vào tình huống sống sở chết sở người cầm hoa đứng ngây ra đó tay cầm bó hoa từ từ buông thóng xuống đoán chừng đây là cảnh thê thảm nhất trong đời thi dụ cương mắt hắn vẫn nhìn lâm lạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm tay chàng trai khác tiếp đó thi dụ cương nhích môi cười cay đắng cho dù vẻ mặt thê thảm của hắn nhưng ở trên khuôn mặt t u ấ n giật đó cũng khiến thiếu nữ đa sầu đa cảm xung quanh đau lòng thay hắn hắn đưa bó hoa cho người bạn ở bên cạnh tự nhiên tiêu sái tô s á n không muốn kích thích chàng trai đó thêm nhanh chóng kéo tay lâm lạc nhiên chạy đi rời khỏi khô ký túc xá biến mất trong bóng tối vứt hết tiếng xôn xao và lời bàn luận ở sau đầu không biết là chạy tới nơi nào chỉ thấy bên cạnh có cây có nước cũng không còn ai nhìn họ nữa tô sáng dừng lại hai tay chống đầu gối thở hồng hộc lâm lạc nhiên cũng mất mồ hôi nhưng ôm bụng cười tôi h kích thích cảm giác giống như lần đầu tiên chơi cho mình Anh chàng kia thật quá thê thảm chỉ cho kích thích Rốt cuộc chuyện không ậ t tiên Tô trong Rốt từ biết ớt t kia cảm giác mực cười Cuối cùng cô cuộc có làm mua mưu Lâm giống lòng gái sống Ngay Đừng si viên vui rồi nói nhiên sán quá lần đen buồn này này bạn nói là là lạc nhiên làm đầu đầu yếu xe sao? sự é vừa vừa vẻ ấy bị cũng không biết anh ta lại làm chuyện này trước đó bạn trong phòng tôi chỉ ám thì hôm nay anh ta có thể có hành động cho nên lòng sợ lắm gọi cậu tới áp trận đừng giận mà tôi cho cậu nắm tay miễn phí còn gì thực ra thực ra anh ta không tệ con người rất sái thoát hẳn hợp với tính bạn tô sán không nhìn mặt lâm lạc nhiên quay đầu sang một bên nói một câu tuyệt đối trái lòng quyển năm chương hai trăm hai mươi bốn lâm lạc nhiên đun ép tô s á n không nhìn thấy khuôn mặt lâm lạc nhiên nhưng trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái xinh đẹp miếng chặt môi mắt long lanh nhưng cố chấp lâm lạc nhiên vui cười nhưng tô s á n nhìn ra sự đau xót trong đó đấy là điều hoàn toàn bình thường không cảnh lãng mạn có thể khiến trái tim bất kỳ cô gái nào cũng phải mềm ra đó tiếng ghi ta cùng lời ca chân thành chàng trai tay cầm bó hoa nó đại biểu cho những tình cảm đẹp nhất của tuổi trẻ những thứ đó cho dù từ chối nhưng người đâu phải tảng đá mà không có tình cảm tô s á n không muốn lâm lạc nhiên vì vẫn viết với mình bỏ lỡ những điều đáng lẽ phải có trong tuổi thanh xuân mỹ lệ của mình tô s á n sẽ không bao giờ rời bỏ đường vũ còn lâm lạc nhiên rồi có một ngày theo sự an bài của gia đình kết hôn với chàng trai thích hợp nhất nhưng trong lòng vẫn cứ ôm chút ảng tưởng có thể kéo dài nó tới vô hạn có điều sự kiện liên tiếp ngày hôm nay cho thấy ngày đó có thể sẽ ở ngay trước mắt không gian bỗng chốc trở nên yên lặng tô sán ngồi xuống bên cái đôn đá ngước đầu nhìn tán cây rầm rạp che hết trăng sao trên trời thi thoảng đón nhận cơn gió nhẹ thổi qua cứ vậy ngồi bên cạnh cô gái mặc chiếc váy xám rất lâu cho tới khi người ở trong phòng tự học lục tục trở về báo hiệu một ngày sắp thực sự kết thúc ký túc xá sắp đóng cửa di động của lâm lạc nhiên có mấy cuộc gọi tới đều là bạn trong phòng hỏi bao giờ cô về hiển nhiên rất nóng lòng biết thêm chi tiết chuyện xảy ra hôm nay c h ú n g ta về thôi lâm lạc nhiên cúp điện thoại đứng dậy đột nhiên hỏi t ô s á n nếu như có một ngày một ngày tôi không nhớ được cậu trông như thế nào thì sao thì phải đánh đít mình dễ khiến người ta quên vậy sao một câu nói để sự quyết đoán tô s á n khó khăn lắm mới ập ủa ra được suýt tan thành bong bóng cố tình nói đùa che giấu tình cảm thật tôi nói nếu như lâm lạc nhiên hết sức cường thế đưa tay ra ôm đầu tô s á n quay sang đối diện với mình nếu sau này tôi quen biết nhiều chàng trai ưu tú nói không chừng sẽ quên cậu đấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn da nhắn nhiều xúc cảm ấm áp trong tình cảnh này mọi cảm xúc phóng to vô hạn trái tim tan chảy giống như băng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trói t r a n g tô sán chẳng chẳng kịp suy nghĩ năng lực ngôn ngữ y luôn kiêu ngạo cứ thế tự động phát huy vậy mình cứ nhìn bạn thế này cho tới khi bạn nhớ ra mới thôi vừa nói xong tô s á n chỉ muốn đấm mình một c á c h vào mặt đây không phải là câu trả lời tốt lắm cũng không phải là câu nên nói nhất là một người đã có bạn gái tối hôm đó lâm lạc nhiên như tắm trong gió x u â n nhảy chân sáo về phòng lập tức bị đám bạn bao vây ra hỏi nam sinh nắm tay cô tạo bi kịch cho một nam sinh khác kia là ai sao tới ngay cả bạn cùng phòng cũng giấu riêng lâm lạc nhiên kiêu ngạo nói đó là tô s á n của đại học thượng hải đợi đám bạn chừng mắt lên mới bổ sung chỉ là gọi cậu ấy tới giải vây thôi quan hệ của chúng tôi hết sức bình thường mấy cô gái nhìn nhau sau đó cười gian đúng thế bọn mình hiểu mà lâm lạc nhiên đi ra ban công mặc dù không biết tô s á n đã bắt được xe taxi chưa có về nhà được không nhưng cô dám chắc đêm nay tô s á n phải mất ngủ rồi đáng kiếp lắm ai bảo dám nói tên kia hợp với tính mình gì chứ tôi thích ai chưa tới lượt cậu ý kiến phù nhớ lại vẻ mặt tô s á n lúc nói câu vậy mình cứ nhìn bạn thế này cho tới khi bạn nhớ ra mới thôi lâm lạc nhiên cong môi đắc ý mặc dù cô không nghĩ ra cách giải quyết chuyện của hai người vì tình cảm của tô s á n với đường vũ là tảng núi chắn đường không thể vượt qua thế nhưng hôm nay cô làm được một chuyện mà rất nhiều cô gái khác phải gục ngã một công chúa trần linh san kiêu kỵ một hoa khôi chủ trì tôn m ạ n tự tin đều không thể làm nổi cô đã làm cho tô s á n phải phân ra một phần tình cảm vốn hoàn toàn dành cho đường vũ đúng thế cô đã chen được một chân vào tim tô s á n không phải là thứ tình cảm lờ mờ như xưa mà là tình yêu nam nữ thực sự dù tô s á n có che giấu chăng nữa hôm nay đã phải để lộ ra rồi không chỉ thế cô còn tìm ra được con đường đi vào trái tim tô s á n đó là không đấu với đường vũ nếu không sẽ bị tô s á n bài xích ngay nam nhân là thứ đê tiện chỉ cần cô làm bộ vô tư không quan tâm tới tình cảm giữa y và đường vũ lòng tham của nam nhân tự phát tác tô sán sẽ như con ếch bị cho vào cái nồi nước sau đó đốt lửa thật nhỏ cho nước từ từ ấm lên con ếch không cảm nhận được nhiệt độ mà không phản ứng đến khi nước nóng lên thì đã quá muộn sau một thời gian va chạm ngắn bên tập đoàn h à n g không tỏ thái độ phản đối quyết liệt dùng đủ mọi phương thức tạo thế gây áp lực cả cả biện pháp cực đoan như đe dọa nghỉ việc tập thể để phản đối hôm nay mở cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng đưa ra kết quả cuối cùng cho việc này trong tòa nhà cao tầng của tập đoàn hàng không xuyên nam không khí ngột ngạt như đám mây đen bao phủ bầu trời r u n g thành lúc này dưới đất là từng chiếc xe nối nhau đi vào có cả xe quan viên chính phủ xe của giới truyền thông chật kín bãi đỗ bởi vì liên quan tới vấn đề tài vụ và quản lý tài chính của ban bể lãnh đạo xuyên nam thiên nam dùng thái độ cực kỳ cứng rắn yêu cầu ủy ban chứng khoán tham gia tra rõ vấn đề đầu tư nội bộ tập đoàn cải cách thể chế cùng cách chức một số người đây thực tế là cái cứ không thể tốt hơn để tô lý thành suy yếu một số thế lực thâm căn cố đế trong nội bộ tập đoàn hàng không cái thể chế quan liêu thiếu minh bạch này không cải cách chính sách thi hành sẽ không có hiệu quả như mong muốn tâm lý mạo hiểm thậm chí phạm tội mà không bị diệt trừ tập đoàn sau khi trọng tổ không khác gì đeo gông bay lên có người s ơ hai tay tán thành cũng có người nhảy ra phản đối đại đa số cho rằng không nên làm ầm ý lên chuyện này chỉ ảnh hưởng danh dự làm người ta chê cười mà thôi chính cái số đông càng làm tô lý thành muốn triệt để thay đổi sự trì trệ khó chấp nhận này mọi người biết đây là cuộc đối đầu công khai cuối cùng rồi trong mười bảy v ế hơ n dơ n quy t thì năm v ế của cổ đông nhỏ độc lập hai mươi ba v ế còn lại thiên nam có ba v ế nam phi có hai v ế thượng hàng và sơn hàng mỗi người có một v ế còn xuyên nam có năm v ế cũ trong đó chủ tịch phó chủ tịch chủ tịch chấp hành trưởng phòng tài vụ b à n h lập tân có một v ế nếu tính đối đầu trực tiếp thiên nam chỉ có ba còn xuyên nam có năm rõ ràng ở thế hiếu cũng là nguyên nhân khiến quá trình làm rõ tiến hành chậm chạp b à n h lập tân tỏ ra trình trọng thể hiện sự chấn định thời gian trước tô lý thành bất thình linh yêu cầu kiểm toán tài vụ làm ông ta giật mình không ngờ lời thằng nhãi con hôm đó lại không phải là là mạnh miệng nhưng sau thời gian rằng co cùng một loạt hành động tạo thế hữu hiệu khiến nội bộ xuyên nam trung lòng đối địch còn nam phi cùng đại dung có mâu thuẫn hai ví còn lại không muốn làm to chuyện khiến bốn mươi một phần trăm cổ phần đại dung phát huy ưu thế hữu hạn bành lập tân yên tâm dung đùi nhìn tô lý thành thách thức xem ông làm gì nổi tôi đợi tới khi trọng tổ kết thúc tất cả dấu vết trước đó xóa bỏ là ông ta an toàn rồi còn thằng nhãi ngông cuồng kia đúng là tao không làm gì được mày nhưng mày có bạn c h ú n g ta từ từ tính sổ với nhau quyển năm chương hai trăm hai mươi năm tán đồng t ò a nhà tập đoàn an lập tín nhìn từ bề ngoài nó giống như chiến thuyền dựng đứng cắm thẳng vào bầu trời trong bóng đêm chỉ thưa thớt ít ánh đèn trông chẳng có gì trói mắt nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức ở thượng hải đều không dám xem thường sức ảnh hưởng của công ty này khi tòa nhà này xây lên một vị chủ biên tòa báo tài chính nổi tiếng có đánh giá tòa nhà này giống chủ nhân của nó âm trầm sắc bén trong gian phòng cao nhất của tòa nhà cao tầng này chiêm hóa ngồi trên ghế xoay mặt đối diện với cửa kính tư thái như một vị quân vương đứng sau lưng ông ta là mấy vị chư lý và giám đốc đầu tư ba nam hai nữ đó đều là đại tướng của an lập tín nhìn những người này đều bình đạm chẳng có gì nổi bật trong đó có một thiếu phụ sinh đẹp tuổi ba mấy gần bốn mươi là vô hại nhất nhưng ít người biết rằng đó là đại tướng chủ lực năm xưa theo chiêm hóa đánh đông dẹp bắc được một tay chiêm hóa rèn ra thủ đoạn tanh máu dữ r ồ i không thua gì ông ta diệp thùy tuyền đứng ở bên cạnh những nhà đầu tư này báo cáo cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn hàng không xuyên nam bên dung thành đã bắt đầu chiêm hóa ngồi xoay lưng lại với bọn họ tài liệu trên bàn đ ặ t chỉnh tề nhưng chiêm hóa đều đã xem cả rồi có tin tức xác thực cho thấy đại dung tìm được một số sơ hở trong cơ cấu ủy thác quản lý tài chính của chúng ta và tập đoàn hàng không xuyên nam cuối cùng chiêm hóa cũng lên tiếng mọi người đang lo lắng cái gì mỹ thiếu phụ kia nói lần này xuyên nam không chỉ rút ra lượng lớn tài chính tài liệu trong tay bọn họ có ảnh hưởng lớn tới chúng ta e xảy ra hiệu ứng dây chuyền làm các nghiệp vụ khác có vấn đề ảnh hưởng chưa thể dự đoán được tại sao đại dung đột nhiên tra vấn đề này hơn nữa mũi giáo chỉ thẳng vào hán đường và thế kỷ ngoại trừ một số giao dịch viên e chỉ có số ít người đã ký hiệp ước bảo mật sao bọn họ biết rõ ràng như thế chiêm hóa xoay người lại ánh mắt quét qua người trước mặt mỗi người đều cảm thấy sờn gai ốt cho dù là người trải qua sóng gió thân kinh bách chiến đối diện với chiêm hóa vẫn phải cúi đầu mọi người đều theo tôi bao năm có người là thầy tôi người là học trò của tôi chúng ta còn là chiến kề vai sát cánh nhưng nếu để tôi biết ai đó lá mặt lá trái chiêm hóa khẽ đặt ly rượu lên bàn kẻ đó không có kết cục tốt đâu không cần đập bàn đập ghế không cần vỉnh râu trợn mắt không cần lớn tiếng quát tháo một câu nhẹ nhàng không ai dám coi thường sát khí trong đó tôi đã xem tài liệu của đại dung mặc dù rất rõ ràng chính xác nhưng con số thì không khớp rõ ràng chỉ là dự đoán nhưng nếu khớp với con số thực t h ì tỷ lệ không trinh lịch đây là cơ mật nội bộ trừ mấy người chúng ta chỉ có bành lập tân biết nhưng ông ta không phát đá đập chân mình đâu một nam tử đeo kính mắt nheo lại đầy vẻ nghi k ị tôi thấy có lẽ trong số chúng ta đúng là có người ăn trong rào ngoài rồi con số trinh lịch của đại dung có thể chỉ là bom khói do kẻ đó tung ra để chúng ta nghĩ rằng đối phương thuần túy dựa vào tính toán một nam tử thấp lùn lập tức quá t con mẹ nó trương bằng mày đừng nói luôn tung có tin mai báo đăng s á c mày nổi trên sông hoàng p h ủ không trương bằng cười khẩy dọa ai chứ những người chúng ta có ai không vượt qua lời hăm dọa vương tới ngày hôm nay còn chưa biết hưu chết vào tay ai đâu đủ rồi vận khí công mật tôm chiêm hóa ngồi nghe một lúc không nhận ra hơi thở của ai có gì bất thường xua tay ra cả đi đợi mọi người ra hết diệp thủy tuyền mới nói chủ tịch chiêm tôi đã đi tìm bành lập tân thằng cha đó sợ xón đáy mới đầu còn loanh quanh về sau thừa nhận là khi đó hắn trêu vào bạn gái của tô s á n tô s á n còn d ọ cho hắn kiếm việc khác làm sau đó xảy ra chuyện này liên quan hay không thì bản thân hắn không dám khẳng định tô xán à chiêm hóa nhíu mày lại diệt thủy tuyền nhắc tới là thôi lui ra để chiêm hóa dựa lưng vào vế trầm tư người làm xí nghiệp thực sự hiểu biết có hạn về thị trường vốn nhưng hẳn có nhận thức tỉnh táo về thao tác vốn chúng ta là tập đoàn hàng không theo đuổi đầu tư vốn mà bỏ qua nghiệp vụ chính là hành vi bỏ gốc lấy mọn là tập đoàn xí nghiệp có nghiệp vụ chính không thể đặt kỳ vọng xoay chuyển lỗ lãi vào thao tác vốn được tô lý thành một tay vỗ bàn nói mọi người nhìn xem tài vụ của chúng ta hỗn loạn tới mức nào chỉ bằng một chủ quản tài vụ của công ty ký tên đã điều động được khoan tài chính hơn chục triệu không ít quản lý cấp cao của tập đoàn là hội viên của các hội sở câu lạc bộ đ ỉ n h cấp trong nước trong khi chi phí hội viên do tập đoàn chi trả thế là thế sao tập đoàn áp lực kinh doanh lớn năm nào cũng kêu khổ kêu thiếu tiền đây là cách chi tiêu khi thiếu thốn ạ một bên tổ chức du lịch châu âu một bên kêu khổ không thôi vì kinh doanh thua lỗ không chấn chỉnh nhiệt vụ chính chỉ mang tâm lý đánh cược tình huống này tôi yêu cầu phải chỉnh mà phải chỉnh ngay bành lập tân ngồi cười lạnh không thèm để ý coi như tô lý thành đọc báo cáo hội nghị kết c u ộ c chỉ làm bản thân phí nước bọt vì thế tôi yêu cầu biểu quyết yêu cầu thuận tiện cho điều tra cùng với việc mô hình quản lý kinh doanh có quyết sách sai lầm không thể phủ nhân đề nghị triệt bỏ chức vụ của trưởng phòng tài vụ bành lập tân loại khỏi hội đồng quản trị triệt bỏ chức vụ phó chủ tịch tập đoàn của đỗ đình loại khỏi hội đồng quản trị tới lúc này không ai ngồi yên được tiếng ồn ào khắp cả phòng những cuộc họp trước đó chỉ nói chung chung tô lý thành yêu cầu điều tra cải tổ thuyết phục thành viên hội đồng quản trị xong không nhắm vào cá nhân nào bành lập tân lúc kêu oan làm vẻ vô tội lúc trình bày khó khăn này nọ đủ kiểu nhưng lần này khác rồi tô lý thành đã chỉ đích xanh cùng yêu cầu cả phương thức xử lý chỉ chuyện có biến vẻ mặt bành lập tân biến đổi không ngừng linh cảm không lành ồ tôi cũng có phần ạ đỗ đ ị n h vẫn cười được nhìn tô lý thành rồi lại nhìn mọi người giọng hài hước vậy thì c h ú n g ta bỏ phiếu thôi ai ủng hộ kiến nghị này thì g ơ tay bên cạnh tô lý thành là chiến hữu cũ đông kiến quân còn có người của phương diện chính phủ tất nhiên là g ơ tay tán thanh tập đoàn thiên nam do chính phủ thành ủy chủ đạo đại dung nhập cổ phần có người của chính phủ trong hội đồng quản trị là đương nhiên cũng thể hiện sự ủng hộ của vương bạc với tô lý thành tin rằng không ai không cân nhắc thái độ của thành ủy và chính phủ tiếp đó thành viên độc lập cũng tỏ thái độ ba tán đồng hay đứng về phía bành lập tân vậy là sáu bảy thượng h ằ n g và sơn h ằ n g từ bỏ quyền hai công ty này mỗi công ty chỉ chiếm một mươi nhưng có liên hệ với quản lý tập đoàn cũ bọn họ không hứng thú dây dưa vào đấu tranh chỉ khi nào ảnh hưởng tới lợi ích của mình mới có thái độ còn về phần tập đoàn hàng không sau khi trọng tổ sẽ tiến bước trên con đường vinh quang hay không là vấn đề chính tích mà chính phủ quan tâm chỉ cần 10% lợi ích của bọn họ không tổn hại là được bành lập tân và đỗ định nhìn nhau yên tâm rồi loại bỏ được hai kẻ trung lập năm phiếu độc lập cũng đã bỏ xong chỉ còn tập đoàn nam phi mà đằng sau là tập đoàn nam ninh thôi nhưng mùa đông qua thằng con trai quý hóa của tô lý thành gây sự đập xe của con trai chủ tịch tập đoàn nam ninh dẫn tới một loạt xung đột làm hai bên vào thế không đổi trời chung trong trường hợp này quyết không ủng hộ tô lý thành thằng nhãi đó đúng là loại hoàn khớu ngu xuẩn chuyên gây họ chuyến này tô lý thành thất bại c ủ uy tín sẽ sụt giảm ghê gớm Đỗ đ ì n hai thậm chí còn chuẩn bị lời phát biểu kết thúc chí chuẩn h còn biểu bị lời ví của tập đoàn nam phi g ơ tay cuối cùng đã tuyên bố kết minh tán đồng quyền năm chương hai trăm hai mươi sáu kỳ nghỉ lễ một năm tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quốc vụ viện công bố quyết định sửa ngày nghỉ kỷ niệm lễ tết trong cả nước đem lễ một năm liệt vào tuần lễ hoàng kim thứ ba cùng lễ quốc khánh tết xuân đều nghỉ bảy ngày tới năm 2007 quốc vụ viện lại sửa đổi luật lần nữa ngày một tháng năm chỉ được nghỉ ba ngày giảm đi bốn ngày vậy là còn năm năm được nghỉ một năm tới bảy ngày tất nhiên ngoại trừ tô sán ra bây giờ không ai biết điều ấy và kỳ nghỉ lễ một năm của năm 2002 đang tới rất gần các trường đại học trong cả nước là luôn tiến vào không khí ngày lễ trước tiên ở đại học thượng hải cũng như vậy trên đường tới thư viện cán bộ hội sinh viên cầm sữa đậu n à n h bánh bao vừa đi vừa ăn tranh thủ từng giây từng phút một biểu ngữ ác phích vẽ có tay thuê thiết kế chuyên nghiệp có mang đủ phong cách khác nhau răng khắp nơi các buổi tọa đàm diễn giảng gần như có thể thấy lên lịch kín mỗi ngày trong kỳ n g h ỉ ở cây lớn gần lầu hành chính có một khu vực quây bằng thừng màu bắc bạc che mưa bên treo triển lãm ảnh trường học thường thường thấy cả đám đông đứng xem chỉ trỏ bình luận toàn là ảnh miêu tả cuộc sống thường nhật của sinh viên trong trường rất sống động ai ai cũng hào hứng tìm xem có mình ở trong đó không nghe nói đây là truyền thống của trường thực tế cơ hội được công khai bám đuôi chụp ảnh mỹ nữ mới là nguyên nhân suy trì c á c h truyền thống này có điều ảnh mỹ nữ không chiếm tỷ lệ nhiều lắm không biết xấu đi đâu rồi đi xem hết một lượt rất kỹ càng không có ảnh đường vũ tô s á n nhẹ cả người y không thích ảnh của đường vũ treo lên kích thích một đám nam sinh đói khát này ra giặt những ý nghĩ không lành mạnh vì chính y cũng đang xem ảnh chụp hai cô gái mặc váy trắng ngắn cúng tất trắng đang chơi t e n n i s đầu y cũng giặt ý nghĩ không thể tiết lộ ra ngoài tô s á n thấy cuộc sống mình như cái đồ t h ị hình xin vậy cứ thi thoảng lại có sự kiện nào đó đầy vút lên như hôm xung đột với bành lập tân rồi kết thúc việc lý lạc nào tử gặp mặt cùng lâm lạc nhiên đại nào đại học ngoại ngữ vậy sau đó về trường cuộc sống rơi vào một khoảng lặng đương nhiên tô sán thích khoảng lặng này chừ mỗi ngày theo thời khóa biểu chạy qua chạy lại giữa các s ả n g đường thì còn đi đón đường vũ tan h ọ c cùng ăn cơm tản bộ giữa ánh hoàng hôn trong sân trường tiêu hoa cái bụng phình căng hoặc là ngồi trong thư viện lập xem cuốn sách n ắ m nhìn trời tối dần hoặc là khi trường học bốn phía sáng đèn cùng nhau xem một bộ phim chiếu ở trong trường sắp tới kỳ nghỉ lễ tô sán xa gần áng chỉ đường vũ nên về biệt thự tuyết hải dập cư nghỉ ngơi nha đầu ấy né tránh không trả lời rõ ràng dù sao thì tô s á n cũng đã xác định cùng với tuyên bố dứt khoát là kỳ nghỉ này sẽ không về dung thành rồi lần này về mà không dẫn đường v ũ về cho mẹ xem mắt thì phiền toái to lý do của tô s á n rất đầy đủ y là lớp trường phải ở lại tổ chức hoạt động của lớp hoạt động lễ một năm của lớp số bốn là hoạt động tự do nói một cách đơn giản là ai thích đi đâu thì đi không ai quản thế mà tên lớp trưởng lười nhất lịch sử đại học thượng hải được tung hô như thánh sống tô dĩ nhất cũng không tiện nói gì lâm lạc nhiên nói cô về bắc kinh dù sao ở bắc kinh không biết có bao nhiêu bạn bè đang đợi cô trong đó tuấn nam mỹ nữ vô số g i ọ n g rất giống hồ ly tinh d ù dỗ trai nhà lành này có muốn đi cùng tôi không để tôi chính thức giới thiệu cho cho bọn họ tôi hay kể với họ về cậu lắm đấy cuối cùng chả ai nhớ cả lần này đưa cậu về cho họ tận mục sở thì luôn nói không chừng lại gặp diễm ngộ nào đó rất nhiều thiên kim tiểu thư ở đây thoáng lắm nhé tô s á n từ chối thẳng thừng miễn đi theo bạn về chỉ thành vấn đề lớn nếu bị họ hiểu lầm thì không phải trò đùa lâm lạc nhiên cười khúc khích dù sao cũng bị hiểu lầm một lần rồi còn gì tôi không kể cho đường vũ biết là được lâm lạc nhiên là thế đấy như nữ hiệp thoải mái mà r ứ t khoát đó là cú điện thoại cuối cùng tô sán nhận được của lâm lạc nhiên khi ở thượng hải sau đó cô nàng bay thẳng tới thủ đô mỹ lệ tô sán cũng biết mình sẽ không bao giờ quên được dấu ấm của lâm lạc nhiên trong đời mình cô gái này giống như một ngọn lửa có thể khơi lên cảm xúc mãnh liệt trong đời mỗi người lâm lạc nhiên rời thượng hải rồi tô s á n cũng đột nhiên thấy ngày ngày nhìn ngắm mây hồng hoàng hôn vốn đỏ rực đột nhiên phai màu đi rất nhiều nhưng tô s á n không cô đơn khi hoàng hôn tắt dần tô s á n đứng dừng lưng vào tường dòng người tan họp tràn ra đường vũ ôm s á c h trước ngực thong thả bước xuống bên cạnh là ba cô bạn gái cùng phòng thi thoảng bọn họ cũng có tiết học chùng nhau gần đây đường v ũ gầy đi rồi học tập thì vất vả lại còn tham gia vào hoạt động của hội sinh viên mỗi ngày chỉ biết tới nhà ăn dùng phiếu lấy cơm chẳng giống cô gái khác mua đồ ăn vặt về phòng cũng chẳng biết thi thoảng khao thưởng mình một bữa tô sán nhìn mà đau lòng liền đề nghị hôm nay chúng ta đi ăn bữa gì đó thật ngon đi đường vũ chưa gật đầu thì ba cô bạn cùng phòng đã xeo h ọ cuối cùng cũng có cơ hội xẻo tô s á n một bữa trong trường hợp này đường vũ chỉ có thể gật đầu tô s á n nghĩ một lúc gọi điện cho trương tiểu kiều vì mỗi mình hắn có di、si、động kết quả lý hắn chưa về không biết đi đâu hắn thì không thích đi còn mình tiêu hút cũng ngại nên từ chối nốt rốt cuộc chỉ có một mình tô s á n và bốn mỹ nữ đi tới một nhà hàng hàn quốc bên ngoài cổng trường chính là nhà hàng tô s á n từng ăn cùng với lâm lạc nhiên và đường vũ không ngờ rằng trước kỳ nghỉ ai cũng có suy nghĩ muốn liên hoan với bạn bè một bữa nhà hàng rất đông vị trí đẹp ở gần cửa sổ không còn nữa không sao dù gì mục đích tới đây chỉ là muốn đường vũ ăn bữa ngon thôi bốn mỹ nữ tụ tập vào một chỗ tất nhiên thành tâm điểm của nhà hàng trong đó có một anh chàng tay đặt lên đùi bạn gái nón nà của bạn gái vừa thao thao bất tuyệt kể về lai lịch các món ăn thể hiện kiến thức uyên bác nhưng mắt thì cứ đảo qua phía đường vũ khiến cô bạn gái giận dỗi này một tiếng cảnh này bị đường vũ nhìn thấy hết môi mím lại ném cười cảm thấy thú vị lắm nhưng không để ý nhiều tô s á n thì hung tợn chừng mắt lên với tên với tên kia chỉ tiếc là khuôn mặt y định sắn không có sức uy hiếp nào đôi mắt cũng không vứt lại được là bao dưới ánh sáng nhô hòa khuôn mặt đường vũ càng rực rỡ quần áo rất bình thường là đồng phục gia thích của cô khi đi học giản dị tự nhiên quần jean xanh áo thun trắng cột tay tóc buộc đuôi ngựa đơn giản làm nổi bật chiếc cổ trắng cao thanh thoát từ trên xuống dưới tràn trề vẻ đẹp thanh xuân thoát tục như đó sen trắng thoát tục tô s á n hối hận lắm sao suốt ngày cứ cùng đường vũ ăn ở cái nhà ăn tồi tàn trong trường kia phải nên tới nơi có không khí lãng mạn thế này chứ t i ệ n kiếm cả đống như vậy để làm gì trong mắt người không hiểu tô s á n ý là tên gheo k i ệ t ngay cả m ờ i bạn gái đi ăn cũng chẳng nổi mấy lần chẳng trách tới giờ vẫn nhiều người nhìn ý với ánh mắt không ra vì sao đường vũ lên thích một tên như thế này không trách tô s á n được đó chỉ là hành vi quán tính tô s á n chưa quen mình có nhiều tiền như vậy kiếm tiền đã khó biết tiêu tiền đúng cách không phải đơn giản xin lòng á i náy thế là tô s á n gọi một đống thức ăn muốn bù đắp toàn bộ thiếu sót ba cô bạn kia cũng không biết cái gì gọi là khách khí gọi loại thịt bò đắt tiền nhất thịt ba chỉ cùng các loại rau ăn kèm bầy kín một bàn quyển năm chương hai trăm hai mươi bảy bữa cơm khó khăn thịt đã được nướng vàng cháy cạnh tỏa hương ngào ngạt đây là thời điểm cuối cùng thích hợp ăn thịt nướng trước khi mùa hè tới tô sán gắp một miếng thịt ba chỉ ăn theo kiểu hạ hải chẳng cần rau cũng chẳng cần chấm thổi phù phù mấy cái rồi cho vào miệng n h a i tuyệt vời phần mỡ đã chảy hết khi nướng nên không hề ngấy cũng không khô thịt thơm độ dài vừa đủ làm thêm một hớp bia lạnh tô sán cảm thấy theo đuổi hưởng thụ vật chất cùng tới thế này là cùng đường v ũ cẩn thận lấy một cái lá s á c lách gắp t ỏ i kim chi trên giá nướng vào sau đó mới gắp thịt thêm ít rau thơm cuộn tròn lại chấm nước chấm không ăn mà đưa cho tô sán ăn cả rau vào không nên ăn mỗi thịt không tốt thực sự là cái mặt nghiêm túc cái g i ọ n g điệu mệnh lệnh đó làm tô s á n có kích động một đánh đít nhà đầu này không nhận lấy mà há mồm ra a a đường v ũ trong nháy mắt mặt đỏ hồng đúp nhanh miếng thịt vào mồm tô s á n quay đi tự nướng tự ăn không thèm để ý tới tô s á n c á c h bàn này cho sáu người ăn tô s á n và đường vũ ngồi một bên ba cô gái ngồi ở phía đối diện tô s á n nuốt miếng thịt xong biết vợ mình ra mặt mỏng vừa rồi quả thực không nên làm thế dùng đũa chỉ giá nướng cười khan nói làng đi mọi người ăn đi không cần khách khí đồng đồng huyết trình thông thông sau đó chớp chớp mắt dùng dọng mũi như em bé cực kỳ khoa trương há mồm ra môi rào lên như mỏ vịt a a ngoan chị cho trình thông thông rất phối hợp cho miếng thịt vào miệng đồng đồng không ngờ trình thông thông áp mồm như thế đồng đồng chưa kịp nhai đã không nhịn được phì cười vội đưa tay ôm miệng giữ miếng thịt không phun ra trình thông thông ôm lấy đồng đồng cười nắc nẻ đám con trai xung quanh được cơ hội nhìn ngắm mỹ nhân công khai nhất là hai cô gái cười rúc xích làm bầu ngực rung r i n g theo khiến người ta cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt nguyễn tư âu nhìn đường v ũ mặt cúi g ầ m xuống như muốn giấu mặt giữa ngực tô sán thì vừa đỏ mặt vừa lung túng cố lắm mới nhìn được cười biết tính đường v ũ trình thông thông và đồng đồng thấy đủ là dừng nhưng thi thoảng môi vẫn nhích lên mặt nhăn nhó rõ ràng đang nhịn cười vất vả lắm tô sán uống bia còn bốn cô gái uống rượu gạo hàn quốc tên là m a r c e o Lee nghe nói là loại rượu lâu đời nhất của hàn quốc chỉ có bảy độ v ị nhẹ như sữa k ế t hợp của chua chát và ngọt tô sán uống thử một ngụm sau đó gọi bia uống với y rượu này chỉ hợp với nữ nhân thà uống bia còn hơn phải mất một lúc sự ngượng ngập trên bàn ăn mới tan đi câu chuyện quay trở lại chủ đề kỳ nghỉ một năm trình thông thông đau đầu than mình sẽ đi nhỉ cùng nhậm v ĩ x a n h nhưng mà chưa quyết định đi nhỉ ở bali hay phu g ẹ t nữa mọi người tư vấn địa điểm nào tốt hơn kết quả mấy cô gái ngạc nhiên đồng đồng thân với trình thông thông hơn cả hỏi thẳng thông thông chẳng lẽ cậu định nghiêm túc với nhậm v ĩ x a n h rồi kiếm phiếu ăn dài hạn luôn sao trình thông thông tỏ vẻ rất không hài lòng nói chỉ mới đang khảo sát thôi hai nhà giám sát để muốn bọn này qua lại nên đành tiếp tục cũng là cơ hội tốt để tranh thủ ít l ợ i ít đi với ai không quan trọng bằng đi dâu thế rồi kéo mấy cô bạn cực kỳ bất tình nguyện thảo luận các địa danh du lịch nổi tiếng làm gì có ai có điều kiện như trình thông thông mà biết mấy thứ xa vời đó đường vũ có thì lại không có sở thích này mãi mới làng ngăn được cơn nhiệt tình của trình thông thông tô sán hỏi còn hai bạn thế nào mình về nhà không kế hoạch gì đặc biệt cả nguyễn tư âu mỉm cười đáp đồng đồng thì s i ơ hai ngón tay lên đắc ý trả lời mình liên hệ được một nhà có con năm nay thi vào đại học sẽ tăng buổi dạy kèm vào kỳ n h ỉ tiền được trả gấp đôi đấy trình thông thông cười hì hì đưa tay ra bóp ngực đồng đồng lúc đó ăn mặc kín đáo một chút nếu không thân hình ma r ư ộ n g này sẽ hỏa hại người ta đấy còn thi cử gì được nữa nguyễn tư âu quát khẽ một tiếng hai nha đầu điên này trong phòng đùa nghịch với nhau thế nào cũng được đi nhưng đây là nơi công cộng hơn nữa tô s á n ngồi ngay trước mắt không thấy mắt đường v ũ lạnh đi mấy phần rồi sao tô s á n rất l ị c h sự quay đầu đi lòng tiếc n u ố i không thôi đồng đồng m ặ t ao t h u n rồng cổ hơi cúi xuống là thấp thoáng thấy mép trên bầu ngực căng tròn mịn màng vừa rồi chỉnh thông thông không bóp bên ngoài mà cho tay qua cổ áo bóp nha đầu đồng đồng đó không có vẻ gì là hoảng hốt rõ ràng rất quen thuộc bị tấn công thế này rồi chỉ tưởng tượng bốn cô gái đóng cửa mát xa cho nhau tô sán cảm thấy mũi non nóng quyệt mũi một cái may mà không có gì một đứa con trai ở cùng một đám con gái thì ở vào thế yếu tuyệt đối tô s á n có nhiều kinh nghiệm đau thương đoán chừng mấy cô gái này uống hơi nhiều rượu rồi thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng giọn đồng đồng lại vang lên bên cạnh tô s á n đường v ũ ngồi bên cạnh mà mắt cậu nhìn đi đâu thế tô s á n hơi ngơ n g ạ c lúc này mới để ý ngồi chênh chích trước mặt là cô gái mặc áo hai dây màu đen xây áo ngực đương nhiên không có gì che chắn lộ ra ngoài bờ vai trắng hồng có vết hằn mờ đoán chừng không chịu nổi trọng lượng hai quả cầu trước ngực cô gái đó bị tiếng gọi của đồng đồng chú ý nhưng lại còn h á i mắt mỉm cười với y hôm nay ngày gì mà xui xẻo thế này tô s á n cười ngượng ngập với cô gái rồi quay đầu lại đối diện bốn cặp mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m như đang đợi lời giải thích tô s á n l u n túng không biết nói thế nào trình thông thông biếu môi khinh bỉ đám con trai các cậu đúng là đám ngốc dễ s ỏ mũi cho cậu biết cô ta đổn đấy không phải hàng thật đâu cách tốt nhất để phân biệt là nhìn từ bên cạnh chứ không phải từ đối diện cậu sẽ thấy ngay tỷ lệ chiều cao bề rộng là không hợp lý tất nhiên có một số loại áo lót sử dụng không kim loại thế nhưng loại này càng dễ lộ chỉ thông thông cả đường vũ và nguyễn tư t u cùng đồng thanh quát lên cắt ngang bài giáo dục phổ cập của trình thông thông ôi giật cả mình trình thông thông một tay ôm ngực chẳng vừa quát lại kêu cái gì thế hà đồng đồng thì thầm bên trai trình thông thông vài câu sau đó hai cô gái lại cười m ặ t ngoeo trình thông thông nhìn đường vũ rồi nhìn tô s á n với vẻ thương hại dù không nghe được đồng đồng nói gì song tô s á n đâu có ngốc dễ dàng đoán ra trình thông thông và đồng đồng là hàng thật còn nguyễn tư t u và đường vũ là đổn mất suýt soát một tiếng tô sán gian nan vượt qua bữa cơm này đưa bốn cô gái uống pha khá rượu về tới tận ký túc xá mới thở phào quyết định lần sau có đi ăn cơm chung sẽ không cho mấy cô gái này uống rượu quá nguy hiểm phòng sáu trăm linh hai thì vẫn là trung tâm hoạt động thanh niên sự sôi động không bao giờ thiếu thi thoảng bị liên lụy từ đại lão cao tầm nơi này trừ tô sán từ chối phích còn có trương tiểu kiều ông trương và ông tiền gần đây lại bắt đầu buồn c h á n đấu đá với nhau rồi bọn họ trừ tranh danh đoạt l ợ i ở các khoa do kẻ địa vị và sức ảnh hưởng trong giới học thuật thì hạn ngạc cho đời hai ra nước ngoài du học là là chiến trường trọng yếu cùng với kinh tế phát triển chính sách cởi mở phong trào cho con em đi nước ngoài du học đang rổ lên trong nước mặc dù chi phí bình quân mỗi năm là bốn trăm linh nhìn với gia đình bình thường còn gấp mấy lần thu nhập nhưng với nhà trương tiểu kiều thì không thành vấn đề vấn đề là làm sao có được cái hạn ngạc ít ở kia quyển năm chương hai trăm hai mươi tám tình yêu của lý h à n trong phòng sáu trăm linh hai có s ẵ n một kết bia tiền cả phòng chung nhau bỏ giấu dưới gầm giường của trương tiểu kiều chỉ để trong phòng uống với nhau hắn là nhân vật mà đám hay sang phòng xin nước còn k i ệ m g nể ít nhiều tô sán không uống bia hôm nay uống hai chai rồi thế là vừa đủ ngồi tán gấu chia sẻ lịch trình một năm trương tiểu kiều nói đơn giản về nhà rồi theo cha tôi đi tới các loại tiệc tùng chúc rượu các vị lãnh đạo hắn là người gia cảnh tốt nhất phòng nhưng cuộc sống lại chẳng hạnh phúc tỷ lệ thuận theo tiêu hút bày ra tên bàn một đống tờ rơi trình bày kế hoạch của mình tôi cũng không về quê tất cả đã được lên lịch cẩn thận rồi đi tham quan tháp đông phương minh châu có thể ngắm cảnh toàn thượng hải cộng chi phí đi lại nước giải khát và ăn uống tối đa mất năm mươi đồng tới công viên tân thế kỷ vé chỉ có m ộ ư ơ i đồng thôi mà được xem diễn âm nhạc quốc tế rồi nếu không thì tới đại học dương phổ tham gia du lịch sinh thái tự túc đều là hoạt động không tốn kém nhiều mà vui vẻ không kém gì ai hết nói về tìm kiếm niềm vui trong số tiền hạn chế thì tiêu hút là số một tô s á n thì đã nói ở lại trường lâu rồi nên không ai hỏi tới y hỏi làm gì cho gen t ỉ vì chắc chắn đường vũ cũng ở lại trường luôn mọi người chia sẻ lịch trình của mình chỉ có lý hàn ngồi uống bia rất ít nói không giống mọi khi có vẻ cố tình lờ chủ đề này đi lão nhị còn chưa lên kế hoạch ạ tô sán điệu nghệ tung hạt lạc lên không rồi ngửa đầu ra hứng lấy à ừ chưa biết làm gì lý hàn cười khan thế nhưng không qua mắt được trương tiểu kiều nhìn lý hàn một lượt hỏi lão nhị thật đấy à cậu có ý với cô bé lớp ba trăm m ư ơ i chín đó cái gì tô s á n và tiêu húc bị tin này làm chấn động lý hàn đã có đối tượng lớp ba trăm m ư ơ i chín cũng có vài môn học chung giảng đường với lớp số bốn bọn họ tin tức này lạp cả phòng nổ tung tô s á n còn tưởng hắn thích đồng đồng té ra không phải liền cầm đầu tra tấn lý hàn phải khai báo tên này cao lớn vạm vỡ không chỉ là ủy viên thể dục trong lớp vận động viên cấp hai quốc gia là nhân vật ôm hết các giải thưởng ở cuộc thi thể thao trong lớp có thể nói là khí huyết phương cương bình thường đối diện với nữ sinh cũng ăn nói ra dáng lắm nhưng lần này thì co vòi lại biểu hiện rất bất lực cô gái đó tên là trần giai hoa khôi lớp ba trăm mười chín lý hàn chỉ biết đến thế gần đây hắn hay trốn học hay tới quán cà phê nổi tiếng trong trường cũng vì lý do này ăn hại quá mức chưa biết chút nào về người ta đã định tấn công thế này thất bại chín mươi tô s á n liền móc điện thoại ra gian phòng dán giấy hồng treo rất nhiều họ báo hình các nam minh t i n h nổi tiếng thậm chí còn có tấm hình của tô s á n nhưng không phải ở tường gần giường đường vũ mà là giường của nguyễn tư âu đường vũ nghe điện thoại một lúc rồi gọi trình thông thông thông thông tô sán tìm này tô sán tìm mình trình thông thông đang sơn móng chân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhờ nguyễn tư âu chuyển d ù m điện thoại cậu có số của tôi sao còn gọi qua đường vũ không cần sợ vợ đến thế chứ cô gái này còn say rượu tô sán không chấp thông thông bạn biết trần g a i của lớp ba trăm m ư ơ i chín không cậu gọi điện cho một cô gái tìm một cô gái khác để hỏi về một cô gái khác nữa cậu có ý thức được mình đang làm gì không hả tô sán bóp chán không ngờ hậu quả bữa tối kéo dài tới tận bây giờ vì lý hàn nên hết sức kiên nhẫn trình bày nguyên do cuối cùng cúp điện thoại trong ánh mắt trông đợi của lý hàn cậu hết sức may mắn đấy trần giai ở ký túc xá số mười lăm theo trình thông thông miêu tả thì rất đ i ể m tính ít nói tiếng t â m tốt chưa có bạn trai đây là thời cơ nên ra tay nếu không tôi e có kẻ khác đang có toan tính sống cậu chờ đợi thời cơ này thế là mọi người cùng chung tay quyết định vì lý hàn thiết lập kế hoạch tán tỉnh h o à n t r ắ n g cho mối tình đầu trong trường của hắn tô s á n vô tình nhớ đến anh chàng tỏ tình với lâm lạc nhiên lên tiếng phủ quyết ý kiến của tiêu húc và trương tiểu kiều không hoa không nếm gì hết là người chinh phục được nữ thần đường vũ đương nhiên trong chuyện này tiếng nói của tô s á n có quyền uy nhất quán cà phê quen thuộc trong trường đại học thượng hải toàn bộ quán dựng bằng trúc bàn ghế cũng làm bằng trúc nằm bên cạnh khu rừng trúc mang phong cách rất đặc biệt mười giờ sáng mới mở cửa bằng giờ này đáng lẽ chưa có khách nhưng hôm nay có mấy bàn bị chiếm không khí ruột dị cô phục vụ cảm tưởng mấy bàn kia đang nhìn chằm chằm vào bàn gần cửa sổ ở đó có một nam một nữ nữ là trần giai được trình thông thông hẹn ra đây sau đó kiếm c ứ có điện thoại đi mất đây là thủ đoạn cố xích nên trần giai lập tức hiểu ra chuyện gì mái tóc rất dài thẳng mặt không kiểu cách gì ngũ q u a n xinh xắn da trắng mìn như trẻ con mắt trong veo như nước ăn mặc đơn giản một cái quần đen bó người chiếc áo thun trắng mang tới cảm giác hiền dịu đẹp cổ điển cả hai im lặng tới ba phút rồi đám tô sán làm nhiệm vụ hộ giá xung quanh nhìn mà sốt ruột chỉ lo cô gái nói câu xin lỗi mình có v i ệ c rồi đi mất u vqq mơ trần sai ngập ngừng định nói tôi là lý hàn xin chào tôi rất muốn làm bạn với bạn tiêu húc tốn mấy tiếng viết ra bài diễn văn tỏ tình lê thê toàn lời có cách còn bảo lý hàn diễn luyện mấy lần ai ngờ câu đầu tiên lý hàn lại nói như thế còn nói rõ to đến đám tô s á n cũng giật nảy mình chứ đừng nói tới trần g a i hiển nhiên lý hàn cũng nhận ra sai lầm của mình bối rối nói xin lỗi mình lần đầu câu này lại càng buồn cười đáng lẽ đây là câu một cô gái nói mới đúng hơn nữa còn nói vào ban đêm chứ không phải ban ngày thế mà do thằng con trai cao lớn lừng lững dùng bộ mặt nhăn nhó ngượng nghịu nói ra làm người ta không nhịn nổi cười khó miệng trần dai co giật suýt nữa phi cười vừa rồi cô chỉ định lên tiếng điều hòa đầu không khí lung túng của bọn họ ai ngờ lý hàn lại phản ứng kịch liệt như thế nhưng cảm nhận của cô rất tốt cảm thấy lý hàn chân thành thật tình vì người con trai m ồ t mét liến t h o á n g xuất hiện bên cạnh cô đã quá nhiều rồi vì thế mỉm cười nhẹ nhàng nói chào bạn mình nghe tới bạn từ lâu rồi phòng sáu trăm linh hai rất nổi tiếng mình rất tốt câu thứ ba của lý hàn làm đám tô sán đang uống cà phê chết sặc vội h o để che giấu tiếng cười tên to xác này đang làm cái quái gì thế chào hàng chắc trần s a i lần này nhịn cười khó khăn hơn lần trước tâm tư nữ nhân bao giờ cũng nhảy bén hơn nhận ra chính đám bạn bên cạnh của lý hàn đang làm cho anh chàng tội nghiệp này quá căng thẳng mỉm cười đề nghị mình uống xong rồi hay c h ú n g ta đi dạo một chút sau đó hai người tản bộ vòng qua rừng t r ú c tới nơi mọi người không nhìn thấy tiêu hút rất suốt ruột không yên tâm về lý hàn muốn theo xem nhưng tô sán túm cổ áo kéo lại nói giờ phải xem tạo hóa của lý hàn c h ú n g ta không đi theo làm bóng đèn nữa buổi tối trở về lý hàn mua bia đậu phỏng đồ ăn vặt chất đ ó n g trên bàn chàng trai giang tây thường ngày khá tiết kiệm hôm nay làm chủ s ị thường thì mọi người mua bia đồ n h ắ m do tô sán và trương tiểu kiều luôn phiên bỏ tiền hôm nay nhìn đống đồ trên bàn e không dưới hai trăm đồng là một chấm bốn phía sinh hoạt tháng của lý hàn rồi không hề có tình tiết máu chó nào cả tình cảm giữa lý hàn và trần s a i đã có khởi đầu nhẹ nhàng i m thấm mọi người nâng trai chúc mừng lý hàn vào thời đại mỹ hảo lý hàn vừa uống bia vừa cảm ơn mọi người dưới đây là chương gốc của tác giả mình dịch ra tổng t ổ n g có một hai trăm bảy mươi năm chữ sau khi mình ngồi biên tập một buổi tối thì nó thành ba chương mỗi chương trên một sáu trăm chữ như các bạn vừa mới đọc lần này mình bót cả bản gốc để các bạn thấy rõ hơn khác biệt và đừng sụp bom mình năm chương là giới hạn càng chậm mình càng có thể hoàn thiện chuyện hay hơn tất nhiên không phải phần nào cũng thế nhiều chương mình vẫn giữ chín mươi nguyên tắc lễ một năm của năm 2 0 i 2 đang tới gần các trường đại học trong cả nước là vào không khí ngày lễ trước tiên ở đại học thượng hải cũng như vậy trên đường tới thư viện cán bộ hội sinh viên cầm sữa đậu n à n h bánh bao vừa đi vừa ăn tranh thủ tằng phút một biểu n g ữ áp phích vẽ tay đủ phong cách răng khắp nơi các buổi tọa đàm gần như có thể thấy mỗi ngày ở cây lớn gần lầu hành chính tôi r triển lãm ảnh trường e o Thường thường thấy ảnh lãm đám cả học. đ n đứng xem. Chỉ trỏ bình luận. Toàn là ảnh g xem. m Chỉ trỏ là ê u cuộc tả s ố n g thấy ư trường. trường. được như ờ n nhật của sinh viên trong、trường. Nghe nói đây là truyền thống công ảnh nữ nguyên nhân suy trì cách truyền thống này.、Tô、sán g Thực hội khai chụp thế cách h tế trì Tô t của của cơ suy mới đây là là mỹ cuộc sống mình như c á c h đồ thị hình xin vậy cứ thi thoảng lại có sự kiện nào đó đ ẩ y vút lên như hôm cùng lý lạc nào t ử gặp mặt rồi cùng lâm lạc nhiên đại náo đại học ngoại ngữ vậy sau đó về trường cuộc sống rơi vào một khoảng lặng đương nhiên tô sán thích khoảng lặng này chứ mỗi ngày theo thời khóa biểu chạy qua chạy lại giữa các sảng đường thì còn đi đón đường vũ tan học cùng ăn cơm tản bộ giữa ánh hoàng hôn trong sân trường tiêu hoa cái bụng phình căng xa gần hỏi đường vũ xem khi nào lại về tuyết hải d ậ t cư nha đầu ấy cứ né tránh làm tô sán nhĩ không biết có phải hôm đó mình thể hiện không tốt để lại bóng ma trong lòng nha đầu này trình thông thông đau đầu không biết cùng nhậm v ĩ xanh đi nhỉ ở ba ly hay phu kẹt muốn mọi người tư vấn địa điểm nào tốt hơn kết quả mấy cô gái ngạc nhiên chẳng lẽ trình thông thông định nghiêm túc với nhậm v ĩ xanh rồi cô gái này rất không hài lòng nói chỉ mới đang khảo sát thôi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 vương đông kiến một tên ma s ó khác lập tức cầm điện thoại lên liên lạc quần hào bốn phương đưa ra tin tức xác thực thế là mọi người cùng chung tay quyết định vì lý hàn thiết lập kế hoạch tán tỉnh cho mỗi tình đầu trong trường của hắn tô s á n vô tình nhớ đến anh chàng tỏ tình với lâm lạc nhiên cầu mong lý hàn đừng kết thúc bi thảm như vậy thế là anh em trong phòng sáu trăm linh hai nhất trí hành động thông qua quan hệ hẹn được trần giai ra ngoài tới bên ngoài thư viện không hề có đám đông vây quanh không có hoa có nến không có câu chuyện kịch tính bình tĩnh vô cùng tiêu h ú c tốn mấy ngày viết ra bài diễn văn tỏ tình lê thê toàn lời có cách còn bảo lý hàn diễn luyện mấy lần tới nơi lý hàn giới thiệu đơn giản tôi là lý hàn xin chào rất muốn làm bạn với bạn trần hảo cười chào bạn mình nghe tới bạn từ lâu rồi phòng sáu trăm linh hai rất nổi tiếng sau đó hai người tản bộ vòng qua rừng trúc tới nơi mọi người không nhìn thấy khi đó tiêu hút rất suốt ruột muốn theo xem nhưng vương đông kiến t ú m cổ áo kéo lại nói giờ phải xem t ạ o hóa của lý hàn c h ú n g ta không đi theo làm bóng đèn nữa buổi tối trở về lý hàn mua bia đậu p h ộ n g đồ ăn vặt chất đống trên bàn chàng trai giang tây thường ngày khá tiết kiệm hôm nay làm chủ xị thường thì mọi người mua bia đồ nhắm do tô sáng và trương tiểu kiều luôn phiên bỏ tiền hôm nay nhìn đống đồ trên bàn é、e、không dưới hai trăm đồng là một chấm bốn phía sinh hoạt tháng của lý hàn rồi không hề có tình tiết máu chó nào cả tình cảm giữa lý hàn và trần giai đã có khởi đầu nhẹ nhàng i m thấm mọi người n â n g c h a i chúc mừng lý hàn vào thời đại mỹ hảo lý hàn vừa uống bia vừa cảm ơn mọi người quyển năm chương hai trăm hai mươi chín tấm thiếp màu vàng một tô sán tới văn phòng báo cáo tình hình lớp học với tô dĩ nhất giữa đường về phòng thì nhận được điện thoại của cha ai kể cho con chuyện đó biết ngay là mẹ con mà thật là không biết xứ mồm tô lý thành nói thế nhưng giọng đắc ý lắm bành lập tân đúng là lấy gạt tàn ném cha nhưng không biết nhìn lại bản thân là thứ gì bị tra cho một đấm hộp máu mũi là ngoan ngoãn ngay cuộc họp hội đồng quản trị xuyên nam ngày hôm đó vốn là cuộc diện bảy sáu không ngờ kiến nghị của tô lý thành vì có thêm hai phiếu từ tập đoàn nam ninh nên được thông qua b à n h lập tân và đỗ đình tức thì c h ố mắt khi đó chắc chắn không một ai dự liệu được tập đoàn nam ninh lại trở giáo ngầm kết minh với đại dung không ai chấp nhận kết cục hoang đường này nhưng thường thường đó chính là bản chất trao đổi lợi ích thực sự cái gì cũng có một giá trị không phải cán cân không thể lệch đi mà giá trị đặt vào chưa đủ thôi kỳ thực hồi tưởng lại tô sán rất b ộ i phục nhân vật như đào tử có thể nhanh chóng bỏ qua khúc mắt đôi bên thuần t ú y lấy quan điểm được mất nhìn vấn đề bình tĩnh có tầm nhìn đại cục ở một số điểm tô s á n không bằng hắn nhưng tô s á n cũng không muốn học theo hắn khi đó tô s á n ném tài liệu ra chỉ mang tác dụng dẫn dắt không thể nắm chắc diễn biến sau đó nếu lâm lạc nhiên lo lắng như vậy bên trên vương hề có ý hóa giải y không thể không theo nhưng tô s á n không muốn làm quân cờ y muốn chơi theo cách của mình y đã tỏ thái độ vừa đủ tiếp theo thế nào là hành động của đào tử giao thiệp trong nhà ra sao và phương diện đại dung tiếp xúc m ặ t cả trả giá tô sán hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhưng sức ảnh hưởng của đào tử trong đào ra làm tô sán giật mình tập đoàn nam ninh lựa chọn kết minh nhanh gọn rõ ràng đào tử có tác dụng thúc đẩy không nhỏ kết c u ộ c này chắc chắn phấn chấn lòng người sau khi kết quả ở hơ n dơ quy đưa ra tô lý thành yên cầu b à n h lập tân lập tức bàn giao công việc của mình làm ông ta nổi giận không ngờ cầm gạt tàn thuốc lá trước mặt ném tô lý thành kết quả không ném chúng xông lên đánh nhau nói cha con bọn họ nhắm vào mình b à n h lập tân ăn chơi hưởng l à quen rồi làm sao là đối thủ của tô lý thành nếu không có người bên cạnh can thì không đơn giản chỉ là bị đấm dập vã mía Chuyện nhắc chứng được cầu của cơ công cao khác cũng nhỏ không khoán nhận Bành Lập Tân và Đỗ Đình với những dấu hiệu phản kinh nghe Chạy yêu Xuyên điều dấu quan điều Bây Ủy liệu đáng ban Nam tiến Tân ràng an nói cũng đang trong tầm ngắm Chạy khắp nơi đó Đỗ đã đưa đi khắp giờ giám sát tới tra tội tế tra Một tầm tầm với bị số vào lo Lập và rõ sự kiện này tập đoàn hàng không không phong tỏa tin tức như mọi khi mà còn tổ chức họp báo công khai kết quả ngày bành lập tân và đỗ định được công an mời đi hợp tác điều tra mấy cuộc đình công phản đối quy mô nhỏ trước đó trong tập đoàn lắng xuống nhiều người cảm thấy bất ngờ vì đỗ đình ông ta là người sống kín tiếng bàn tán trái chiều ngược lại bành lập tân thì toàn tiếng chửi bới không chỉ ngang ngược bá đạo chuyện ông ta ì q u y ề n thế trong tay sở trò bị ổi với nhân viên nữ không cũng x â m gian đồn thổi từ lâu ngay cả thành viên trong cùng phe cánh không ai đứng ra binh vực đương nhiên lo giữ vấy còn chưa xong mà xem ra tin đồn trước đó đều là thật anh chàng tô sáng đó nổi giận vì hồng nhăn kéo trưởng phòng bành xuống ngựa rồi sao thế tiểu vi chẳng phải trước đó cô cười miệng nói đây chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ à thì ai mà ngờ được chứ tên hoàn khố đó đáng sợ thật đấy có điều nói đi cũng phải nói lại Bành lập tân không phải thứ tử tế đáng đời lão ta tôi sớm nghe nhiều chuyện sơ giấy của ông ta nhiều chị em chỉ dám nuốt sận trong lòng lần trước tổ bay bốn năm trăm hai mươi bảy ồn ào chẳng phải vì chuyện này à nói một tên phó cơ trưởng ý quan hệ thân thích với bành lập tân tối mò vào phòng một tiếp viên cô ấy không chịu chiều hắn đuổi đi kết quả không được bay nữa điều xuống hậu cần về sau nhận hai tháng lương rồi từ chức lần này bành lập tân ngã ngựa rồi đúng là làm người ta khoan khoái ạ này mọi người nói xem tô sán bao nhiêu tuổi rồi chắc chưa đến ba mươi đâu nhỉ có đẹp trai không trên không trung cao mấy nghìn phút cánh máy bay in logo hàng không xuyên nam lướt trên biển mây mấy cô tiếp viên hàng không tụ tập một chỗ tiếng oanh lến l i ế u lo thấy có hành khách tới dùng gian vệ sinh liền ngừng nói chuyện hành khách đi rồi lại hưng phấn tiếp tục đề tài sự kiện chấn động toàn tập đoàn này cái tên bành lập tân được nhắc tới nhiều nhất nhắc tới ông ta thì không thể không nhắc tới tô s á n hỏi ba tuổi làm cái gì không phải cô nghĩ mình có cơ hội tiếp xúc coi con trai ông chủ đấy chứ một cô gái trêu cô gái kia tay chống bên hông chân đi tất lùa gởi cảm bước theo kiểu người mẫu Cũng chưa b i ế tôi chừng, t đảm bảo nếu anh ta trên máy bay này tôi chỉ cần đi qua trước mắt anh ta hai lần là có được số điện thoại cả đám cố áp chế tiếng cười không nhất định họ sẽ làm thế đó chỉ là đề tài vui đưa của các cô gái nam tử phụ trách an toàn mặt đồng phục trắng ánh mắt tang thương nói cuộc sống của những người như vậy không giống với chúng ta đâu các cô gái gật đầu nhưng áng mắt vẫn mang vẻ ao ước ngô thì nghe xót cà phê cho khách xong quay trở về nghe tiếng bàn luận trong khoang n h ỉ khẽ nở nụ cười được huấn luyện tiêu chuẩn nhưng lại phát ra từ đáy lòng tô s á n trở về tới phòng liền thấy một cái thiếp mời phủ lớp sơn hoàng kim ba người lý hàn chờ tới sốt ruột rồi bọn họ đưa ngay thiếp cho tô s á n thúc giục y mở ra xem rốt cuộc là cái gì lòng họ như có mèo cào người đưa thiếp tới là một học tỷ không quá xinh đẹp nhưng rất có n é t năm thứ ba khoa số học phó trưởng ban tuyên truyền hội sinh viên nghe nói kiến thức khiến không ít nam sinh phải cúi mình bái phục hôm nay cô gái xuất hiện trong đám nam sinh là khiến người ta mắt tỏa sáng đó lại tới phòng bọn họ còn chuyên môn nhờ đưa cho tô sán một tấm thiếp mời vốn lúc đầu còn định đích thân giao cho tô sán còn có rất nhiều lời muốn nói với y ngồi ở bàn học của tô s á n một lúc đoán chừng không chịu nổi ánh mắt hao háo của ba tên sói đói nên học kỷ đó cuối cùng nhờ giao thiếp cho tô s á n rồi rời phong sáu trăm linh hai khiến ba thằng con trai vô cùng tiếc nuối cả ba tên không khỏi hiếu kỳ suy đoán tấm thiếp này tới từ đâu chẳng lẽ là của fit nhưng trương tiểu kiều khẳng định chưa bao giờ nghe nói tới phích sử dụng cách thức này tóm lại là suy đoán không dứt nên tô s á n vừa về là bảo y bóc ra xem cả đám cùng châu đầu nhìn nửa ngày trời không hiểu nó là cái gì là thiếp mời tham gia buổi tọa đàm và nghi thức thành lập viện nghiên cứu tài chính đại học thượng hải rất chính thức còn có con dấu của trường con dấu trường trong hệ thống hành chính nội bộ có ý nghĩa không hề nhỏ có con dấu của khoa thôi là đã có thể tung hoành ngang dọc mượn sách từ thư viện đi đêm về trễ nhỉ học trốn tiến thậm chí có một số đặc quyền ngoài ra còn có con dấu của các câu lạc bộ đoàn thể trong trường cũng khá có hiệu lực nhưng con dấu trường thì sinh viên bình thường đoán chừng bốn năm đại học chỉ hai lần được tiếp xúc đó là ở giấy báo nhập học hệ chính quy và bằng tốt nghiệp ngoài ra không thể thấy con dấu này có hiệu lực tối cao trong trường hiện đưa tới cho tô s á n với tấm thiệp mời thành lập viện nghiên cứu tài chính tới nay g cả trương tiểu kiều biết nhiều hiểu rộng cũng không lý giải được dứt khoát là không nhầm bên trên có tên tô s á n lại có người tới tận nơi mời mà hay là người viết thiếp mời nhầm rồi sau đó dẫn tới sai lầm hàng loạt ví dụ như mấy tháng trước mấy lãnh đạo trường mình tổ chức phái đoàn bái phòng lãnh đạo thành phố viết nhầm t h ì trưởng chu thành hiệu trưởng chu biến thành trò cười trong mắt mọi người rõ ràng là lúc đầu người viết thiếp nhầm lẫn dẫn tới khi chuyển thiếp cho hội sinh viên đi mời mới tạo thành chuyện này thậm chí còn nói đùa quá nửa là có người trùng trên với tô sán buổi tối phòng sáu trăm linh hai trở nên náo nhiệt đám vương đông kiến trở về nghe nói tới chuyện này còn tranh thủ k h o a i khoang nhầm lần là cái chắc rồi các cậu không ở trong hội sinh viên nên không biết nhiều khi điên lắm ba bốn cái danh sách gửi tới cùng một lúc loạn hết cả đầu hớn hở đề nhị tô s á n cậu cứ sứt khoát đi đi biết đâu cháu ngồi xếp cạnh hiệu trưởng lúc đó tha hồ mà vui tô s á n chỉ cười đặt thiếp lên bàn mặc dù không hiểu lắm ngọn nguồn có điều hôm sau tô sán vẫn đi tới địa chỉ g h i trên thiếp mời chuyện thành lập viện nghiên cứu tài chính với sinh viên bình thường mà nói chẳng qua là một sự kiện mang tính chính sách của trường học mà thôi thuộc về kiểu công tác mà mỗi tháng lại răng băng rôn đỏ chào mừng hội nghị gì đó không hề khiến sinh viên bình thường chú ý cái viện nghiên cứu tài chính này tập hợp lực lượng cử các khoa kinh tế quản lý số học máy vi tính đặt vào cùng một mô hình quản lý trong nền tảng mới đồng thời đây cũng là một lần hợp tác mang tính đột phá giữa trường học và cơ cấu chính phủ còn có cả ban ngành tương quan của quốc gia hỗ trợ đới tương long giám đốc ngân hàng nhân dân trung quốc làm viện trưởng danh dự có thể thấy ý nghĩa trong đại ngoài ra còn có phó thị trưởng thường vụ hạ hải làm phó viện trưởng danh dự các cơ cấu chính phủ cũng tranh nhau để được lộ diện ở trong cơ cấu nghiên cứu tài chính trọng yếu này dù sao chưa kể tới r á t vàng vào lý lịch tương lai nơi này sẽ cung cấp vô số nhân tài tài chính cho thành phố thượng hải coi trọng là tất nhiên cho nên hiệu trưởng bí thư đảng ủy trường cùng một số lãnh đạo khoa viện đều có mặt đông đủ trước cửa viện nghiên cứu người xe nườm nượp toàn nhân vật ăn mặc trang trọng thế nên tô s á n ăn mặc tương đối chính quỵ quần âu áo sơ mi cho vào trong quần đàng hoàng thắt lưng đầy đủ trông vẫn không ăn nhập với không cảnh lắm tô s á n tô s á n đang ngáo ngơ đi trong dòng người thì có người gọi quay lại thấy lục xuyên minh phó viện trưởng học viện kinh tế quyển năm chương hai trăm ba mươi tấm thiếp màu vàng hai lục xuyên minh đi cùng một nhóm người bên cạnh là hai trợ lý một nam một nữ tô s á n không lạ gì ông ta cả đó là nhân vật thuộc cấp diệt tuyệt sư thái nghe nói mỗi khi tới cuối kỳ là ông ta lại chỉ thị mỗi môn học tỷ lệ hợp cách là bao nhiêu tỷ lệ ưu tú là bao nhiêu khiến vô số sinh viên không hợp cách hoặc tích điểm không đủ cao cực kỳ muốn bóp cổ ông ta viện trưởng lục tô s á n đứng lại chào hỏi hôm nay không có tiết hay sao mà chạy tới đây lục xuyên minh hơi nhíu mày tuy mới chỉ gặp tô s á n một lần nhưng ông ta đã nhớ mặt có điều ấn tượng không phải là tốt nói ra dài lắm ạ để em vào trước không đứng đây lại cản trở mọi người ở cửa giao thiếp mời xong tô s á n đi vào hội trường lục xuyên minh ngạc nhiên tại sao em lại có thiếp mời thiếp mời hôm nay rất hạn chế chỉ có khoa viện có liên quan mới có hạn ngạch sinh viên năm đầu tuyệt đối không thể có tư cách ngay cả giáo viên chỉ đạo của tô s á n là tô dĩ nhất còn không được mời em cũng không biết tô s á n lắc đầu chính y cũng muốn biết đáp án lục xuyên minh rất bận không dành cùng tô s á n tán gấu nhưng hai trợ lý và mấy giáo viên khoa thấy một sinh viên có thể tham gia vào trường hợp này đều rất ngạc nhiên chẳng mấy chốc có người đi tới bắt tay trò chuyện với lục xuyên minh kéo sự chủ ý sang hướng khác tô s á n định tùy tiện kiếm một c h ỗ ngồi rồi tính sau thì có nam tử chừng ba mươi tuổi m ặ t vết đàng hoàng đi tới nói mời đi theo tôi những nhân vật lớn ở hội trường không phải ít nên không khí nghiêm túc tô s á n trông chỉ giống một thành viên hội sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động đi theo nam tử kia tới một nơi đông người vẻ mặt lập tức trở nên cảnh giác y thấy một người mà mình tuyệt đối không muốn thấy chiêm hóa chiêm hóa đang mỉm cười nói chuyện với người xung quanh hiển n h â n cho dù ở trường hợp nào thì ông ta cũng là nhân vật trung tâm đầu óc tô sán bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao nhất chiêm hóa muốn làm gì gửi cho mình cái thiếp này là sao với sự nhạy bén của ông ta chắc là biết mình có liên quan tới sóng gió việc trọng tổ tập đoàn hàng không kia nam tử dẫn tô sán tới thì thầm bên tai chiêm hóa vài câu năm nay bốn mươi một tuổi cao chừng một mơ bảy mươi tám đôi mắt tang thương trầm lắng khuôn mặt đầy sức hút nam tính vóc sáng gọn gàng rắn giỏi không hề có dấu hiệu tuổi tác nam nhân bước vào tuổi trung niên chiêm hóa không h ổ là nhân vật được bầu chọn là sức hút nhất với nữ giới trong nhiều năm liền của tạp chí tài chính thượng hải vượt mặt nhiều minh tinh đương nhiên sức hút đó có phần tới từ khối tài sản của ông ta song ngoại hình ra nhìn của ông ta không thể không nhắc tới nhìn thấy tô s á n chiêm hóa liền mỉm cười nhưng là nụ cười làm tô s á n thấy lạnh sống lưng vấy tay gọi tới hàng vế đầu ra hiệu cho tô s á n ngồi xuống bên cạnh mình tô s á n đánh liều đi tới ngồi xuống mới đầu cố gắng không để lộ sự hồi hộp ra ngoài nhưng biết rằng với ánh mắt những người chiêm hóa che giấu là vô ích khi giám đốc ngân hàng trung quốc đứng trên bục g i ả n g phát biểu mọi người vỗ tay đột nhiên chiêm hóa nói tôi sắp thành giáo sư của đại học thượng hải rồi có lẽ còn là giáo viên của cậu tô sán hơi ngạc nhiên vẫn vỗ tay mỉm cười là giáo sư danh dự sao chiêm hóa không phải là người trong biên chế tất nhiên không thể làm giáo viên thực sự được dựa vào việc thành lập viện nghiên cứu tài chính đóng góp ít tiền kiếm lấy chức danh giao sư danh dự là bình thường vị giám đốc ngân hàng phát biểu xong lại tới vị phó tỷ trưởng thường trực những bài phát biểu kiểu này một chữ đáng nghe cũng không có nhưng xung quanh toàn là nhân vật công lực cao thâm miệng mỉm cười mắt chăm chú đầu gật gù quả nhiên không phải nhân vật tầm thường cũng may là vị phó thị trưởng này phát biểu không lâu tô s á n vừa ngáp cái đầu tiên cũng là lúc phát biểu kết thúc mọi người đứng dậy đi ra ngoài làm nghi thức cắt băng bên ngoài ánh nắng c h ó i trăng nhưng nhiệt độ chưa tới mức nóng bức bóng cây la đà bãi cỏ xanh mướt làm người ta dễ chịu hẳn tô s á n vẫn ở bên cạnh chiêm hóa chẳng hề che giấu ánh mắt nghi hoặc nhìn ông ta có điều hương ngạnh không lên tiếng trước chiêm hóa lấy diêm châm điếu gì gà liếc nhìn con đường nhỏ tiếp theo không còn gì hay nữa rồi tôi chưa ăn cơm chưa quán hàng nào trong trường cậu ngon dẫn đường đi địch bất đồng ta cũng bất đồng nhưng tô sán biết mình không thể bị cuốn vào tiết tấu của ông ta nghĩ một lúc rồi nói khu nam có mì văn thắn không tệ để tôi mời khách tô sán dẫn chiêm hóa đi theo con đường dợp bóng cây tới khu nam dọc đường gặp vài nữ sinh trẻ t r u n g xinh đẹp tuy không phải nhất định là vay trắng t r u n g bay nhưng bản thân tuổi trẻ là thứ trang sức tuyệt vời nhất rồi chiêm hóa gật gù tán thường thi thoảng gặp cô gái đặc biệt xinh đẹp cũng ngoái đầu nhìn theo làm tô sán lẩm bẩm chửi rùa thầm trong lòng đi tới một cái quán ăn đơn giản ở bên hè đường bàn nhựa vế nhựa gọi hai bát mì văn thắn chiêm hóa đổ non nửa lọ ướt một tay gắp mì ăn một tay vẫn cầm điếu xì gà mặc áo vét nhìn là biết đắt tiền giày d a bóng loáng làm chủ quán bê bát mì lên cứ nhìn với ánh mắt cổ quái bữa ăn cứ vậy lặng lẽ diễn ra không ai nói gì cả trinh nhau hai mươi tuổi nhưng sức ăn của chiêm hóa rất tốt tô sán đặt đũa xuống thì ông ta cũng ăn xong bát văn thắn đầy c ồ tô sán không khỏi khâm phục trước kia y không có sức ăn thế này tô s á n dùng khăn giấy lau mồm nói trường h ợ p mà chỉ có thế thôi không có sơn hào hải vị gì cả cũng không phải tệ thi thoảng ăn một bữa có lợi cho tiêu hóa chiêm hóa cười hai người tiếp tục đi bộ cuối cùng cũng vào chủ đề chính hôm đó cậu cũng có mặt ở quán b a tô s á n thầm nhủ tới rồi thừa nhận đúng vậy chủ tịch chiêm hẳn cũng đã biết ông ta quấy dối bạn tôi không phải là tôi cố tình gây sự tên ngu xuẩn đó là sai lầm lớn của tôi chiêm hóa hơi nheo mắt lại tại sao cậu nắm được những số liệu đó đại dung vốn chú ý tới sơ hở tài vụ của xuyên nam lâu rồi chỉ cần có tài liệu tương ứng cùng với định hướng chủ tịch chiêm hẳn cũng biết tôi có thể phân tích ra rất thứ không quá khó khăn t ô sán tất nhiên không giải gì lôi bùi phượng sơn ra không vì nghĩa khí mà còn là quân bài bí mật của y y vốn không có nhiều ưu thế khi đối đầu với chiêm hóa quân bài này càng phải giữ gìn cẩn thận vậy cậu có biết con số cậu suy đoán ra nếu đem dùng sẽ gây ra cho tôi tổn thất gì không xuyên nam rút tài chính khỏi thế kỷ và hán đường làm nhà đầu tư khác nghe phong phanh có ý rút lui theo ánh mắt chiêm hóa dần trở nên bén nhọn nhưng từ góc độ của tôi tôi làm thế là đúng tôi không cần biết với tôi lỗ và lỗ đó cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tìm tới cậu bất chi bất xác sau lưng bọn họ có một chiếc ca đi lắc màu đen đi theo lặng lẽ như một bóng ma tô xán quay đầu nhìn lái xe đeo kính dâm không rõ diện mạo nhưng rõ ràng gây án lực vô hình cho tô s á n t ô sán càng bị uy hiếp càng cứng rắn nếu như ông muốn tôi có câu trả lời cho sự kiện đó thì tôi chỉ có thể xin lỗi mà thôi tôi không cần cậu xin lỗi chiêm hoa chỉnh lại cổ áo chiếc xe đi tới trước mặt bằng tuổi cậu tôi còn đang khiêng đá ở trên hoang mạc tây bắc còn cậu bây giờ hẳn có thể mua được cả con phố thương nghiệp ngoài trường rồi cậu có thể nói là một kỳ tài tôi rất tò mò cậu có khoản tiền lớn như thế có sự nghiệp người khác phấn đấu cả đời không có vì sao cam lòng làm một sinh viên bình thường có nhìn thấy vẻ mặt của những người hôm nay nhìn thấy cậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên không nếu ông muốn mang tới phiền t ò i cho cuộc sống của tôi thì ông làm được rồi đấy tô sán nghĩ tới ánh mắt lục xuyên minh và một số lãnh đạo chủ chốt nhìn mình thầm thở dài đấy chưa phải là phiền toái trong khái niệm của tôi còn xa lắm nó mới có thể gọi là phiền toái chiêm hóa z i t một hơi xì gà nhắm mắt hưởng thụ một chút trường học và nữ sinh là thứ mỹ hảo giống xì gà và rượu là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người khi ngồi bên tôi trong hội trường hơi thở cậu ngắn mà gấp nhưng khi đi trong trường lại đều nhẹ mà dài thì ra cậu khát vọng cuộc sống bình lặng buồn cười này đây là cái góc nhỏ yên tĩnh trong tâm hồn cậu đây là nơi cậu có thể lặng lẽ vạch ra những kế hoạch lớn của mình cho nên cố ý ẩm i ấ u tất cả thân phận mẹ nó kỳ tài đều là bọn biến thái À tôi công bố cái tên người đồng sáng lập pha xe cho một số giới truyền thông quan tâm tô s á n kỳ nghỉ nhàn nhã ung dung của cậu cuộc đời đại học mỹ hào của cậu kết thúc rồi chiêm hóa bước lên xem đóng cửa lại không chào tạm biệt chiếc ca đi lắc phóng vút đi còn tô sán đừng t r ô n chân tại chỗ hồi lâu sau tô sán ngẩng đầu lên thở dài trong lòng c h à o ra rất nhiều thứ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tô sán nói với một cô gái sẽ thành anh h ù n g cái thế hứa với cô gái khác đưa cô ấy tới thế giới mới năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tạm biệt những người bạn của mình hẹn họ lên mạng cùng thi đấu g a m e năm hai nghìn cùng chàng thanh niên chơi zip bốn tiếng trong một gian phòng ký túc xá không biết trời cao đất dày tuyên bố bọn họ muốn thay đổi thế giới còn có rất rất nhiều người xung quanh cùng y tiến bước trong cuộc sống tô sán không có gì nhiều khác bọn họ nhưng bây giờ y khó tránh khỏi phải bước trước một bước rồi lý hàn và trần giai tiến triển thần tốc dính nhau như keo cả hai mỗi người cầm một nước n g ọ t ngồi xuống ghế dài bên đường xem tờ tạp chí mới mua lý hàn vừa xem một trang đã bật cười trần giai quay sang hỏi có chuyện gì thế lý hàn đưa chỉ cho cô xem bài báo mới đọc không ý thức được điều gì hoang đường lắc đầu thời buổi này sao lắm người trùng tên quá trình thông thông cũng hớt h ơ hớt hải cầm một tờ báo chạy về phòng nguyễn tư Âu ngẩm đầu lên thông thông sao mà chạy tới không để ý giữ gìn hình tượng t h ụ c nữ nữa thế có phải đến tháng quên băng vệ sinh không đường v ũ đâu rồi trình thông thông không để ý tới nguyễn tư Âu, hỏi đồng đồng ở giường bên cạnh thò đầu ra dọn đồ đi với tô sán rồi có chuyện gì ạ à? à đúng tư Âu cậu là ạ có cái câu lạc bộ hâm mộ vớ vẩn gì đó có biết tô s á n cao trung đi du học ở trường nào không là học sinh trao đổi trường e xe ơ sao thế cái trường đó sập rồi ạ nổi tiếng thế mà cũng sập sao nguyễn tư âu hơi khó chịu vì bị gọi là câu lạc bộ vớ vẩn cầm tờ báo trình thông thông trên này nói người đồng sáng lập pha xe là một hoa kiều cùng với ma gì đó năm hai n g h n sáng lập ra pha xe ở trường e xe tơ trình thông thông sốt u ruột lập tờ báo cho nguyễn tư âu xem đây này còn ghi tên người đó là tô sán